Lý Trường Thịnh sắc mặt càng ngày càng khó coi, còn không có nói chuyện, chỉ nhìn sắc mặt của hắn liền biết là tức giận đến không nhẹ. Cha, mấy ngày nay ngươi trên mặt đất trại gà đều vội vàng, ngươi liền không hảo hảo tính tính toán trong nhà tiền sao. Lý Hương Vân căn bản là không để ý đến Hồ Thúy Nga, trực tiếp cùng Lý Trường Thịnh đối thoại. Tiền, Lý Trường Thịnh sửng sốt, Hồ Thúy Nga trong lòng lột bột một chút, trột ra hô to lên, nhà ta tiền cùng ngươi có cái gì. Quan hệ, hiện tại nói chính là chuyện của ngươi, ngươi đừng nghĩ nói đông nói tây tách ra đề tài. Ngươi còn không phải là không nghĩ đem ngươi trong tay mua bán cho ngươi trà sao? Một hơi kêu xong, Hồ Thúy Nga trong lòng đều bội phục chính mình, chính mình thật là quá cơ trí, không làm Lý Hương Vân nói sang chuyện khác. Tương đối với Hồ Thúy Nga tức muốn hột máu, Lý Hương Vân ngược lại là che miệng cười khẽ, chậm gì gì thở dài, ngươi gấp cái gì? Ta nói vốn chính là một chuyện. Hương Vân A, ngươi không tin cha ngươi cứ việc nói thẳng, đừng như vậy chăm ngòi bọn họ vợ chồng chi gian quan hệ, bọn họ quan hệ không hảo, cuối cùng chịu tội còn là đại bảo A. Vương Thị chính là sẽ chảo Lý Trường Thịnh uy hiệp, lập tức đem đại bảo cấp đẩy ra tới, không đề cập tới đại bảo còn hảo, nhắc tới đại bảo, Lý Hương Vân trong lòng càng là cười thầm không thôi, Vương Thị bọn họ thật đúng là chính là gan lớn A, rõ ràng liền tái rồi Lý Trường Thịnh, còn dám. Dùng đại bảo tới bắt chẹt Lý Trường Thịnh, này tâm tính cứng cỏi trình độ, thật là làm người bội phục không thôi. Cha, ta cho ngươi đi cha một cha chính là lo lắng, cuối cùng này mua bán minh nếu rơi xuống trong tay của ngươi, kỳ thật cuối cùng tiền A, nhưng không ở trong tay của ngươi. Lý Hương Vân cười tủng tỉm nói, không ở trong tay của ngươi, ngươi về sau tưởng để lại cho đại bảo cũng lưu không dưới cái gì. Nhà của chúng ta tiền không để lại cho chúng ta nhi tử để lại. Cho ai? Hồ Thúy Nga vội vàng sặc qua đi, ngươi không nghĩ cấp cứ việc nói thẳng, ta nói cho ngươi, chúng ta chính là vì ngươi hảo, vì cho ngươi lưu một cái đường lui. Nói cách khác, ngươi gả cho đặng vĩnh quý, kia mua bán tất cả đều là đặng gia, ngươi một văn tiền đều vớt không đến. Có thể để lại cho các ngươi hồ gia nhi tử A, tỉ như nói ngươi cháu trai gì đó. Lý Hương Vân hơi hơi mỉm cười, thong thả ung dung nói, ngươi như vậy tức muốn hột máu làm cái gì? Nếu là không, có làm nói, làm cha ta đi cha kiểm toán không phải có thể chứng minh ngươi trong sạch sao? Cha, nữ nhi chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Có chút người là cái gì thân Phật, vì cái gì trắng trợn táo bạo chiếm ngươi tiện nghi. Cuối cùng ngươi vất vả kiếm tiền có thể hay không để lại cho đại bảo ngươi cần phải nhau rõ ràng. Bị vội đến cuối cùng công gia chẳng. Ngươi cái tiện bị tử, ta sẽ ngươi miệng. Lý Hương Vân đem nàng làm sự tình tất cả đều cấp chấn động rớt xuống ra tới. Hồ Thúy Nga thét trói tai nhào hướng nàng, hận không thể xé lạn nàng kia chương bàn lộc thị phi miệng. Lý Hương Vân nhanh chóng né tránh, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lý Trường Thịnh. Cha, nàng nếu là không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, vì sao phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ ở thật sự bị ta nói chúng rồi? Này muốn ta mua bán, là ngươi chủ ý, vẫn là bọn họ chủ ý. Cha... Ngươi nhưng đừng bị bọn họ đào giống của cải Về sau đại bảo làm sao bây giờ Bọn họ sẽ lợi Dụng lý trường thịnh đau nhi tử tâm Chẳng lẽ nàng liền sẽ không sao Ta đánh chết ngươi cái tiện bì tử Hồ Thúy Nga Dương nanh múa vuốt cùng kẻ điên dường như nhào tới Đột nhiên cánh tay căng thẳng Bị người đột nhiên cấp xả trở về Còn không có phản ứng lại đây Bang một tiếng trên mặt đau xót Ngay sau đó nóng rát làm nàng trước mắt biến thành màu đen Nương, Lý Sảo Nhi mang theo khóc âm thét chói tay mới làm Hồ Thúy Nga phục hồi tinh thần lại, nàng bị Lý Trường thịnh cấp đánh, ngươi, ngươi, Hồ Thúy Nga nói còn không có nói xong, đã bị Lý Trường thịnh cấp kéo đi, đi, cho ta trở về, hắn đảo muốn nhìn, hắn mấy ngày nay kiếm tiền ở đâu đâu, Hồ Thúy Nga bị nổi giận đùng đùng Lý Trường thịnh cấp lôi đi, Lý Sảo Nhi chính là choáng váng, nôn nóng giữ chặt vương thị cánh tay, Vậy phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ A? còn không chạy nhanh mang theo đại bảo qua đi, cha ngươi sẽ không đánh đại bảo, vương thị vội vàng đem trên. Mặt đất đại bảo cấp bế lên tới, nhét vào Lý Sảo Nhi trong lòng ngực, chạy nhanh trở về, Lý Sảo Nhi tổng so nàng cái này lão bà tử chạy trốn mau, nga, nga, Lý Sảo Nhi đã sớm không có chú ý, tự nhiên là vương thị nói cái gì chính là cái gì. Ôm đại bảo một trận gió dường như sông ra ngoài. Người đều đi không có. Vương Thị lúc này mới quay đầu. Ánh mắt ám chầm nhìn chầm chầm Lý Hương Vân. Hương Vân à, ngươi thật đúng là hảo bản lĩnh. Ta bản lĩnh, ngươi còn không có nhìn. Thấy đâu? Tốt xấu ở hiện đại Lý Hương Vân cũng là chính mình ở xã hội chém giết gây dựng sự nghiệp ra tới nữ cường nhân. Khi thế thượng sao có thể bại bởi Vương Thị? Vương Thị tức giận đến môi run run hai hạ hung hăng chừng mắt nhìn Lý Hương Vân liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Lý Hương Vân chậm dãi gợi lên khóe môi, căn bản là không đem vương thị bọn họ để vào mắt, qua đi vừa muốn đóng cửa, lại phát hiện một cái thị vệ đã đi tới. Đóng cửa động tác một đốn, Lý Hương Vân đứng ở bên trong cánh cửa, liền như vậy bình tĩnh nhìn thị vệ đi đến nàng trước mặt tới, đối với nàng liền ôm quyền, Lý cô nương, đặng công công cho mới. Dẫn đường Lý Hương Vân hơi hơi mỉm cười, không có chút nào khẩn trương. Này đặng công công nhưng thật ra so nàng tưởng muốn nóng vội A lúc này mới tới trường bình thôn, hôm nay buổi tối liền phải cùng nàng nói nói chuyện. Xem ra, nàng vẫn là cùng hắn có nói chuyện khả năng. Lý Hương Vân đi theo đặng công công mang. Đến thị vệ rời đi sự tình, chính là bị người trong thôn thấy được, chỉ là không ai dám qua đi ngăn trở Vương Quế Hoa gấp đến độ thao nổi lên trong nhà rìu liền phải lao ra đi. Lại bị Trần Mạnh Mẽ một phen cấp kéo lấy Ngươi làm gì Ta đem Hương Vân cấp cứu trở về tới Vương Quế Hoa tránh vài cái Không tránh ra Tức giận đến chụp phủ Trần Mạnh Mẽ tay Ngươi buông ta ra Ngươi đừng hồ nháo Trần Mạnh Mẽ rốt cuộc là thường xuyên đi bên ngoài cho người ta làm nghề Một Gặp qua việc đời so Vương Quế Hoa nhiều hơn Hiện tại Hương Vân còn không có gả qua đi Ngươi lỗ máng hấp tấp xong qua đi Chỉ biết cấp hương vân chọc phiền toái. Vương Quế Hoa vừa nghe, một thân banh kính nhi soát một chút liền ta xuống dưới, mềm mại nga xuống ở trần mạnh mẽ trong lòng ngực, nước mắt soát chảy xuống dưới. Ngươi nói, hương vân như thế nào liền như vậy mệnh khổ đâu? Này vừa mới quá thượng hai ngày ngày lành, như thế nào liền gặp được lưu đại trụy như? Vậy không nói lý một nhà a Trong thôn quan tâm lý hương vân thôn dân chính là tình cảnh bi thảm. Đến nỗi Lý Hương Vân lại giống như không có việc gì người giống nhau đi theo thị vệ đi tới thôn ngoại đất chống thượng, nơi này tầm nhìn chống trải, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến nơi đó đứng người, đi tới đặng công công trước mặt, Lý Hương Vân hành lễ, đặng công công, Lý cô nương, đặng công công hơi hơi mỉm cười, thoạt nhìn thật phần hòa khí, nhà ta chính là cửu, ngưỡng đại danh A Lý Hương Vân chỉ là cười, không tỏ ý kiến. Đặng công công nhanh chóng đánh giá một chút Lý Hương Vân, trong lòng đã có một ít bước đầu ấn tượng, nhà ta kia chất nhi là thực thích Lý Cô Nương A hắn cha mẹ chính là thác nhà ta tới cùng Lý Cô Nương nói nói việc hôn nhân này. Lý Hương Vân cười, Đặng công công, chúng ta trực tiếp nói trắng ra đi, ở chỗ này vòng vo quá lãng phí thời gian. Nga, Lý Cô Nương tưởng như thế nào không vòng vo, Đặng công công cười. Này Lý Hương Vân nhưng thật ra thực sự có ý tứ, Đặng Công Công không có đi nhà ta trực tiếp tìm ta, đó là bận tâm ta một cái cô nương ra thanh danh, bởi vậy có thể thấy được, Đặng Công Công đều không phải là một cái lấy thế áp người người. Lý Hương Vân thong thả ung dung đem chính mình phân tích nói ra, Đặng Công Công chỉ là vẫn luôn vẫn duy trì kia hòa khí cười, từ hắn trên mặt nhìn không ra nửa điểm manh mối tới, Lý Hương Vân cũng không vội, tốt xấu cũng là trong... Cung hậu hạ thai giám, nếu là liền điểm này bất động thanh xác định lực đều không có nói, đã sớm chết ở trong cung, sao có thể sẽ như thế phong cảnh về quê? Đặng công công lựa chọn cái này chống trải địa phương, chính là phòng ngừa tai vách mạch rừng. Lý Hương Vân nhìn lướt qua đã tản ra thị vệ, mỉm cười nói. Đặng công công cười, hắn không nghĩ tới, ở trường bình thôn như vậy địa phương, thế nhưng gặp được như thế thông thấu người, cũng là, có thể cùng vấn thiên các hợp tác. Người, tự nhiên là có bản lĩnh, mẫu chốt là, có bản lĩnh, còn không cao ngạo không nóng này, đây mới là hắn thưởng thức Lý Hương Vân địa phương, kia Lý cô Âu nương có biết nhà ta tìm ngươi tới, là vì chuyện gì? Đặng công công cười hỏi, ta đã cùng vấn thiên các hợp tác rồi, độc hiếu đồ vật lấy ra tới, không cần ta nói, vấn thiên các cũng sẽ biết đó là xuất từ ta tay. Lý Hương Vân gọn gàng dứt khoát đem đặng công công mục đích nói ra đồng thời cũng nói ra đặng công công chuyến. Này ý đổ đến cùng với hắn ý tưởng không thể được, đặng công công mày nhăn lại, ký thật tới phía trước, bệ hạ đã như thế lo lắng quá, đại tinh thế cục phức tạp, thiên Hà chi gian quốc cùng quốc phân tranh không ngừng kia không nói đến, liền nói ở đại tinh, hoàng thất cùng thế gia chi gian đánh cờ liền đã làm bệ hạ đau đầu không thôi. Càng đừng nói, trong triều đình, hậu cung bên trong khắp nơi thế lực cản tay, chiến loạn, Thiên tai quốc khố hư không từng vụ từng việc đều. Làm bệ hạ đêm không thể ngủ cả ngày ưu phiền. So với những cái đó sự tình tới, bệ hạ càng thêm lo lắng đại tinh bá tánh bụng, làm đại tinh bá tánh ăn đến no ăn mặc ấm. Đây mới là quốc chi căn bản. Kia đậu hù đến từ chính thục, lệnh không thể ăn thục thay đổi một cái bộ dáng đại đại phong phú bá tánh bàn ăn. Bệ hạ chính là vui mừng không thôi. Chỉ là, này lý cô nương mua bán đa cùng vấn thiên các hợp tác. Bệ hạ là sẽ không dễ dàng cùng Giang Hồ Thế Lực phát sinh xung đột, đặc. Biệt là tại đây căn cơ lao phạm vi quảng Giang Hồ Thế Lực đối triều đình không có bất luận cái gì uy hiếp thời điểm. Bệ hạ kém hắn lại đây, chính là muốn hỏi một chút Lý Hương Vân có hay không mặt khác phương thuốc. Nhìn thấy Đặng Công Công nhíu mày, Lý Hương Vân cười, xem như hoàn toàn thả lỏng. Chỉ cần này Đặng Công Công không phải tới quản nàng việc hôn nhân nhàn sự, vậy không có vấn đề. Đặng Công Công, ta có một cái phương thuốc. Làm người khác nhìn không ra tới là suốt Từ ta tay Ngược lại là suốt từ công công tay Lý Hương Vân cười ha hả nói Nga Lý cô nương có cái gì hảo phương thuốc Đặng công công tò mò truy vấn Hắn lại đây một chuyến Thật sự không nghĩ không thu hoạch được gì A Công công Chúng ta đại tinh bá tánh Thân thể cũng không cường tráng Công công có biết nguyên nhân Lý Hương Vân hỏi Tự nhiên biết Đặng công công tốt xấu cũng là trong cung gia tới người, nhưng việc này như thế nào có thể không rõ ràng lắm đâu. Thái y nói qua, Binh không tráng, Chủ yếu là ăn đến thịt quá ít. Nói tới đây, Đặng công công cũng là thật sự phạm sầu thở dài, Lý cô nương ngươi nói, Này thịt bò muốn cày ruộng, Tự nhiên không hảo tùy ý giết, Thịt dê không có phạm vi lớn dưỡng, Thịt heo đi kia hương vị không đề cập tới cũng thế, Chỉ là gà vịt, Này tiêu hao lên cũng quá nhanh, Kỳ thật nhất có lời chính là thịt heo, chẳng qua kia tanh hôi hương vị A, thật sự là khó có thể nhập khẩu. Này cũng chính là vì... Cái gì, phàm là có điểm thân phận người, là đều sẽ không ăn thịt heo nguyên nhân. Nếu là kia thịt heo đã không có tanh hôi hương vị đâu. Lý Hương Vân nhấp miệng cười khẽ, Sa xa, xa cảnh giới thị vệ nhìn đến Lý Hương Vân cùng đặng công công nói xong nói mấy câu lúc sau. Hành lễ, xoay người yêu nhá rời đi. Mà bọn họ đặng công công thế nhưng ngốc đứng ở tại chỗ, ngây ngốc phát ngốc, làm cho mấy cái thị vệ kỳ quái lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đặng công công đây là làm sao vậy? Thế... Nhưng bị hẻo lánh trong thôn thôn cô cấp nói choáng váng. Đặng công công chính là bên cạnh bệ hạ người tâm phụ, cái gì trường hợp chưa thấy qua, thế nhưng bị nói choáng váng. Kia Lý Hương Vân rốt cuộc nói gì đó. Này mấy cái thị vệ chỉ là tò mò, lại tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận không có hỏi nhiều. Thật lâu sau lúc sau, đặng công công thở dài một tiếng, lộ ra một cái phức tạp tươi cười, đối với mấy cái thị vệ vây vây tay, ý bảo có thể đi trở về. Thị vệ vừa mới nhất chân phải. Đi qua đi, đột nhiên, một đạo hắc ảnh hiện lên, một fan liền đem đặng công công cấp bắt đi. Bọn thị vệ đại kinh thất sắc, bọn họ chính là trong cung thị vệ bên trong tinh nhuệ, thế nhưng có người có thể ở bọn họ phản ứng lại đây phía trước. Đem đặng công công ở bọn họ trước mắt cấp sinh sôi bắt đi. Này còn lợi hại. Này xa xôi nông thôn khi nào ra lợi hại như vậy nhân vật. Vừa muốn lớn tiếng kêu gọi. Đột nhiên, một cái hắc y nhân xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lạnh băng thanh. Âm, hình như là ngày mùa hè rơi xuống đất mưa đá. Hung hăng nện ở bọn họ đáy lòng. Lệ vương làm việc, người không liên quan chớ có quấy nhiễu. Mấy cái thị vệ ngẩn đầu vừa thấy. Hắc y nhân trong tay dơ đúng là lệ vương tín vật. Vội vàng im tiếng Quy quy củ củ đứng ở tại chỗ Khó trách vừa rồi bắt đi đặng công công Động tác như vậy nhanh chóng Nguyên lai là lệ vương thủ hạ Ngạnh bang bang đầu vai đỉnh đặng công công Già dày, gào thét gió đêm Giao nhỏ dường như thổi mạnh Hắn mặt, điên đến hắn là đầu óc Choáng váng, bị phóng tới trên mặt Đất thời điểm, hắn liền sợ Hai đều đã quên, vựng đến hắn thẳng ghê tởm Đặng công công Áo gấm về làng A Quen thuộc lạnh băng trong thanh âm Để lộ ra bất cần đời lạnh nhạt, làm đặng công công giật mình linh đánh một cái dùng mình. Cái gì choáng váng ghê tởm hết thảy bị dòa không có. Ái u, lệ vương A, ngài là muốn hù chết nhà ta nha. Đặng công công ngẩn đầu vừa thấy kia lạnh mặt cùng tỏa băng sơn giường. Như lệ vương, tay chân nhũn ra từ trên mặt đất bò dệ, vỗ vỗ chính mình ngực, móc ra khăn, lau lau cái chán mồ hôi lạnh. Như thế nào, gần nhất trong cung như thế thanh nhàn. Thế nhưng làm đặng công công như vậy Người bận rộn đều có công phu về quê Trịnh Dục thịnh nhưng không có nhìn thấy Cố nhân cao hứng Kia quanh thân lạnh băng khí thế Sắp đem không khí cấp nứt vỏ Vương ra A Này nơi nào là nhà ta muốn trở về Còn không phải ngài cho bệ hạ thư từ A Đặng công công Lời vừa ra khỏi miệng Rõ ràng cảm giác được chung quanh lạnh băng Bức người khí thế tiêu tán vài phần Giản vân yên lặng nhìn thoáng qua nhà mình Chủ tử vô ngữ nhìn trời Phòng Trưng nha hắn chủ tử đã quên mất chuyện này. Rốt cuộc lúc trước nhà hắn chủ tử chính là đối lý cô nương không có mặt khác tâm tư, lại còn có muốn tìm cái hảo lý do không trở về kinh. Ngươi cùng Hương Vân nói cái gì? Trịnh Dục Thịnh vừa thốt lên xong, đặng công công ánh mắt sáng lên, khóe môi giơ lên, liền cùng phát hiện cái gì hiếm lạ sự dường như, vương gia, ngài, như thế nào giống như cùng vị kia lý cô nương rất quen thuộc đâu? Này đối ai đều khinh thường một cô lệ vương, thế nhưng dùng như vậy quen thuộc ngữ khí nhắc tới tơi một cái người, vẫn là một cái cô nương này nếu là làm trong kinh thành những cái đó hoan quý thế ra thiên kim tiểu thư đã biết, không biết muốn chọc giận khóc bao nhiêu người đâu, ngày thường lệ vương nhìn thấy những cái đó thiên kim tiểu. Thư chính là cùng gặp được rồi bỏ dường như, ghét bỏ đến không được, hiện giờ đây là làm sao vậy, bổn vương cùng chính mình tương lai vương phi quen thuộc không bình thường. Trịnh rục thịnh một câu thiếu chút nữa không làm Đặng Công Công bị chính mình nước miếng cấp sặc chết. Nhìn ho khan đến thiếu chút nữa đem phổi cấp khụ ra tới Đặng Công Công, giản vân mạc danh cảm giác được an ủi, rốt cuộc không chỉ là chính mình bị nhà hắn chủ tử dọa tới rồi, có người làm bạn cảm. Giác, thật là thật tốt quá, vương, vương ra, ngài, ngài, ngài, đi theo bên cạnh bệ hạ trải qua hướng phía trước sau điện vô số huyết vũ tinh phong đặng công công nhất thời đều nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói lệ vương biết chính hắn vừa rồi nói gì đó sao cái kia làm việc tùy tâm sở dục lạnh băng cự người ngàn dặm ở ngoài lệ vương thế nhưng muốn cưới vương phi thiên nột đặng công công cảm thấy chính mình nhất định là bị sóc hôn mê nói cách khác như thế nào sẽ nghe thế sao ly kỳ nói chính mình nói bị người bỏ qua Làm trịnh Dục thịnh bất mãn nhíu mày, lạnh băng hàn ý lại lần nữa ngưng tụ, ở trên chiến trường, đạp thay sơn biển máu mài rua ra tới lệ khí đông lạnh đến đặng công công giật mình linh đánh một cái rùm mình. Ngươi tìm hương vân nói cái gì? Làm nàng gả cho ngươi cái kia cháu trai sao? Đặng công công nếu không trả lời, trịnh Dục thịnh tự nhiên là hướng nhất hư kết quả thượng đoán, hừ lạnh một tiếng, đặng công. Công, không thể tưởng được ngươi còn sẽ lấy thế áp người. Đặng công công gian nan nuốt nuốt nước miếng Tim đập như cổ Vội vàng xua tay Chỗ nào có thể a. Nhà ta bất quá chính là đánh về quê thăm người thân danh nghĩa lại đây Trông thấy lý cô nương thôi Ta làm sao dám lấy thế áp người Làm lý cô nương gả cho ta cái kia không biết cố gắng cháu trai đâu Đặng công công vội vàng phủi sạch quan hệ Sợ chậm một bước Bị trịnh Dục thịnh hiểu lầm Hắn đầu không biết khi nào Bị hái được đi thốt ra lời này xong, rõ ràng cảm giác được quanh mình bức người khí thế tiêu tán không ít. Đặng công công đột nhiên cười, vương ra ngài thật là nhiều lo lắng liền tính lý cô nương không phải ngài xem chung người, nhà ta cũng sẽ không bức bách nàng gà cho ta cháu trai Đặng công công nhiều người thông minh bất động thanh sắc đem lý hương vân ưu điểm nói ra tới lý cô nương đã sớm nghĩ tới phương pháp thoát thân. ân trịnh Dục thịnh vừa nghe quả Thật là tới hương thú, Lý cô nương lấy ra tới một cái phương pháp, này phương pháp đủ khả năng bảo đảm nàng bình yên vô sự. Đặng công công nói xong, lập tức lại bổ sung một câu, sợ trịnh Dục thịnh hiểu lầm. Tự nhiên, nhà ta chính là trước nay không nghĩ tới lấy thế áp người. Cái gì phương pháp? Đối với Lý hương vân sự tình, trịnh Dục thịnh luôn luôn vẫn duy trì nồng hậu hứng thú. Như thế nào làm thịt heo không hề tanh hôi, có thể cho bá tánh càng tốt dùng ăn. Đặng công Công nói thời điểm, thật là thiệt tình cao hứng Thịt heo dùng ăn lên không có cái loại này mùi lạ nói Bọn lính ăn lên cũng càng thoải mái Không những có thể làm binh lính thân thể cường tráng Càng có thể cho bá tánh ăn đồ vật nhiều một ít Nhiều dưỡng heo nói Cũng có thể làm bá tánh nhật tử qua đến tốt một chút A trịnh Dục thịnh cũng không quan tâm cái này Nhíu mày hỏi, hương vân nói cho ngươi Vấn thiên các làm sao bây giờ Đến, đây là hộ thượng Sợ Lý Cô Nương đắc Tội vấn thiên các A. Đặng công công trong lòng cười thầm Này Lý Cô Nương đảo cũng là có bản lĩnh Lăng là đem bọn họ đại tinh máu lạnh Vô tình tùy ý mà làm lệ vương cấp Bắt được, thật là lợi hại Vương ra yên tâm Này phương pháp dùng đến Không ai sẽ nghĩ đến Lý Cô Nương trên người Chỉ biết tưởng nhà ta chủ ý Đặng công công che miệng cười nói Phương nào pháp Trịnh Dục thịnh cũng có chút tò mò Chính là A. Đem những cái đó tiểu chư cấp thiến Đặng công công nói Liền bật cười Thật không biết lý cô nương là như thế nào Nghĩ đến biện pháp nhà ta trở về Muốn thử thử một lần vương Vương ra Đặng công công sợ tới mức hưng phấn thanh âm trực tiếp phát run Trái tim phát run Nhìn không được sau này lui một bước Một không cẩn thận nhũn ra hai chân không duy trì trụ Thình thịch một chút thật mạnh ngã ngồi trên mặt đất Ở trong cung Bên cạnh bệ hà khí phách hăng hái người tâm phu hiện giờ lại hình như là đợi làm thịt sơn dương. Dừng ở manh hổ trước mặt giống nhau, chỉ còn lại có run bần bật, đặng công công trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số ý niệm, nhưng là hắn đều không có tìm được một hợp lý lý do tới giải thích trị dục thịnh đột nhiên mặt đen nguyên nhân. Quanh thân lệ khí hình như là ngày mùa hè đột nhiên thổi quét tới áp đỉnh mây đen giống nhau, ép tới hắn không thở nổi. Kia một đôi liếm hết tất cả giết chóc huyết tinh vô tình mắt đen, gắt gao nhìn chăm chú hắn. Phản phất ngay sau đó, tánh mạng của hắn liền sẽ bị sinh sôi cước đoạt. Bất quá là mấy cái hô hấp công phu, đặng công công phía sau lưng quần áo thế nhưng đều bị mồ hôi lạnh súng nước. Ai có thể ngăn cản được ở tại chiến trường phía trên, du tàu ở sinh tử bên cạnh, một đường huyết tinh chém giết ra tới lệ vương, kia đủ khả năng lệnh quỷ thần lẩn tránh bức người khí thế. Ấn, không có lấy thế áp người, thực hào, trịnh Dục thịnh dứt lời. Ném xuống sợ tới mức kinh hồn táng đảm Đặng Công Công xoay. Người liền đi, chờ đến trịnh Dục thịnh đi được không có tung tích, Đặng Công Công cũng bất chấp hình tượng, một phen kéo lấy Giản Vân quần áo, mồ hôi lạnh quần lưu, run giọng hỏi, Giản Đại Nhân, nhà ta, nhà ta như thế nào đắc tội vương ra. Giản Vân ngồi xổm xuống, nhìn sợ tới mức toàn thân nhũn ra, bỏ không đứng dậy Đặng Công Công bất đắc di thở dài, Đặng Công Công A, ngài cũng là trong cung lão nhân, điểm này sự tình. Ngài còn không hiểu sao? A, Đặng Công Công thật. Là không hiểu a. Này Lệ Vương tức giận tới mãnh liệt, tới đột nhiên, này đi cũng không thể hiểu được. Đều nói gần vua như gần có, này bệ hạ, thật sự không có Lệ Vương như thế hỉ nộ vô thường a. Đặng Công Công a, giảng vân thật là vì Đặng Công Công không thông suốt tiếc hận, tốt xấu cũng là trong cung hầu hạ lão nhân, như thế nào liền điểm này sự tình cũng đều không hiểu đâu kia Lý Cô Âu Nương chính là nhà ta chủ tử nhìn chúng người, giản vân đề điểm nói, đúng vậy không? Ai nói không phải nha đặng công công ủy khuất, càng thêm khó hiểu, hắn nhưng chưa nói nửa cái không tự, còn vì Lý Cô Âu Nương nói lời hay, đem nàng thông minh tài trí nhưng đều nói ra, nhưng là, nhà ta chủ tử nhìn chúng người, đang nói với ngươi cái gì thiến không thiến, như vậy tư mật đề tài ngươi cảm thấy nhà ta chủ tử, trong lòng có thể thông khoái, Giản Vân nói vừa nói xong, nhìn như bị xét đánh Đặng Công Công, hắn trong lòng rốt cục là hoàn toàn thoải mái, cả ngày. Canh giữ ở nhà hắn chủ tử bên người, bị nhà hắn chủ tử khi dễ, rốt cuộc có cái cùng hắn cộng khổ người, hắn như thế nào có thể không cao hứng. Đặng Công Công khiếp sợ trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng hỏi, này cũng đúng, còn có thể như vậy ghen, liền bởi vì một chữ. Giản Vân nhún vai, Đặng Công Công, ngươi muốn lý giải. Nhà ta chủ tử thật vất vả đụng tới người mình thích, có thể là hơi chút có chút khẩn trương. Lý giải cai giắm, đây là hơi chút có chút khẩn trương. Sao? Bởi vì một chữ liền ghen ăn thành như vậy, còn làm người sống sao? Thiếu chút nữa không hù chết hắn. Tới tơi tơi, nhanh đưa đặng công công đưa trở về A Đừng làm cho đặng công công bên người thị vệ sốt ruột. Giản vân vội vàng cùng bên cạnh ám vệ hạ lệnh, chính mình còn lại là quay người lại chạy. Tránh quấy giày đi, ở trường bình thôn ngoại trở đặng công công thị vệ vừa thấy đến lệ vương ám vệ đưa về tới người, tất cả đều doa choáng váng, này đầy đầu mồ hôi lạnh, trắng. Bẹp cùng người chết dường như sắc mặt, run run giày giày giật tăng tăng, cộng thêm nhũn ra hai chân, lạnh leo không độ ấm tay thị vệ rốt cục là nhìn không được, công công, lệ vương đây là như thế nào ngài, đi đi đi đừng loạn hỏi thăm. Đặng công công không kiên nhẫn váy váy tay, hắn có thể nói là bởi vì lệ vương ghen đem hắn cấp dọa thành như vậy sao? Quá mất mặt, nói ra, không chỉ có hắn mất mặt, vương ra cũng mất mặt A. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể hỏi. Một câu, công công, chúng ta hiện tại trở về. Hồi cái gì đi à? Làm ta hoán một lát. Đặng công công mắng một giọng nói, thật là một đám không nhãn lực thấy ra hỏa. So với dọa đến đặng công công bên này, Trịnh Dục Thịnh chính là tâm tình cực hào Này một đường trở về, vào ra muộn, Trịnh Dục Thịnh trên mặt tươi cười cũng chưa đi xuống quá. Đột nhiên một phách cái bàn, đột nhiên cười ha ha, lăng là dòa Giản Vân nhảy dựng, quay đầu, trong lòng chửi thầm, nhà hắn chủ tử đây là chủ cái gì phong? Đột nhiên chụp cái bàn. Rốt cuộc là bổn vương nữ nhân, chính là thông minh. Trịnh Dục Thịnh kia kêu một cái đắc ý so với hắn chính mình đánh thắng trận cao hứng mất công hắn còn lo lắng nàng ứng phó không được trong cung người tới sự tình nghĩ hôm nay buổi tối đem đặng công công cấp bắt tới làm hắn minh bạch minh bạch hương vân rốt cuộc là ai nữ nhân, muốn cùng hắn đoạt nữ nhân, cái kia đặng vĩnh quý muốn chết đi, đặng vĩnh quý không biết nặng nhẹ này trong cung đặng công công tổng hội minh bạch đi ai thành tưởng hắn còn không có ra tay nhà hắn hương vân chính mình liền giải quyết hảo, hảo a Ngươi nói nhà ta Hương Vân như thế nào liền như vậy thông minh, khó trách nàng không lo lắng, cả ngày cùng không có việc gì người dường như, hóa ra là thật sự có biện pháp. Trịnh Dục thịnh cười đến kia kêu một cái vui vẻ, giản vân chỉ có thể là cười theo, bất quá, lại ở trong lòng yên lặng hỏi một câu, Lý cô nương gì thời? Điểm thành nhà hắn chủ tử ra, nhân ra Lý cô nương đồng ý sao? Lý Hương Vân bên này là giải quyết sự tình, nhưng là Lý gia nhưng không ngừng nghỉ. Nói, tiền đâu? Lý Trưởng Thịnh nắm hồ Thúy Nga đầu tóc, hung thần ác sát dường như ép hỏi, che kín tơ máu hai mắt, đỏ đậm hình như là du đắng ở nhân gian ác quỷ giống nhau, sợ tới mức hồ Thúy Nga run bẩn bật. Ai, ai Trưởng Thịnh, ngươi làm gì vậy? Nàng chính là ngươi tức phụ nhi, ngươi nhi tử nương. Vương Thị vội vàng lại. Đây, muốn kéo ra Lý Trưởng Thịnh. Lăn, Lý Trưởng Thịnh vung tay lên. Đem Vương Thị thật mạnh đẩy ra, dối tay chỉ điểm nàng, đừng vô nghĩa, bằng không ta đánh chết ngươi cái lão điêu bà. Vương Thị dù cho là biết ăn nói, nhưng là, đối thượng bạo nộ Lý Trường Thịnh, nàng cũng sợ tới mức không nhẹ. Ta nói cho ngươi, tiền của ta là cho ta nhi tử, ngươi lấy đi nhiều ít, cho ta tất cả đều lấy về tới. Nói cách khác, Lý Trường Thịnh dừng một chút, luôn luôn ở nhà kiêu ngạo. Quán hồ Thúy Nga thế nhưng không biết sống chết hỏi một câu, Bằng không ngươi thế nào, ngươi muốn đem ta thế nào, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Lý Trường Thịnh rốt cuộc là nói không nên lời cái gì tàn nhẫn lời nói, chỉ là hung tận uy hiếp một câu, thật mạnh đem hồ thúy Nga đẩy Nga trên mặt đất, xoay người rời đi. Đương nhiên, Lý Trường Thịnh nhưng không quên đem chính mình bảo bối nhi tử cấp bế lên, đi, đại bảo đi. Nương, nương, đại bảo dỗi cánh tay nỗ lực muốn đi, tìm hồ thúy Nga, chỉ tiếc. Lý Trường Thịnh như thế nào sẽ làm hắn như nguyện, đại bảo, ngươi nương đem cho ngươi mua đồ ăn ngon tiền tất cả đều lộng không có, ngươi muốn nương vẫn là muốn cha, đại bảo ngẩn ngơ, nhanh chóng làm ra lựa chọn, một phen ôm Lý Trường Thịnh cổ, đại bảo muốn cha, ngoan nhi tử, Lý Trường Thịnh thư thái nở nụ cười, ôm nhi tử về phòng, Hồ Thúy Nga tức giận đến trên mặt đất khóc lớn, này hai cái không lương tâm, như thế nào như vậy đối ta a ta Như thế nào liền như vậy mệnh khổ A Vương Thị nhìn gào khóc nữ nhi chân mày cau lại, cái này Lý Trường Thịnh thật là quá sức, tùy tùy tiện tiện bị Lý Hương Vân nói hai câu liền lật qua đầu tới đánh Hồ Thúy Nga, này nam nhân thật là không được. Nương, nương, ngươi mau đem tiền lấy về đến đây đi. Hồ Thúy Nga khóc trong chốc lát đột nhiên bổ nhào vào Vương Thị trước mặt, lôi kéo nàng quần áo nói, ngươi xem hắn bộ dáng này, nếu là không đem tiền cho hắn, hắn thật sự có thể. Đánh chết ta. Cuối cùng Lý Trường Thịnh đẩy nàng kia một chút. Vốn là không nhẹ. Màu chốt là. Ánh mắt kia. Nhìn nàng liền cùng xem kẻ thù giết cha dường như. Làm hồ thúy Nga trong lòng không đế. Nàng nhưng không nghĩ cái này ra tan. Nếu là bị đuổi ra đi nói. Nàng đi nơi nào a Ngươi đứa nhỏ ngốc này. Vương Thị An ủi vỗ vỗ hồ thúy Nga tay. Đem nàng từ trên mặt đất kéo tới. Cho nàng ôn nhu xoa xoa nước mắt. Ngươi liền như vậy cùng hắn thỏa hiệp kia về sau nhà này còn có ngươi vị trí sao hồ thúy nga vừa nghe liền nóng nảy lý trường thịnh không biết vương thị là cái gì tính tình nàng còn có thể không biết chính mình mẫu thân tính tình nương ngươi có phải hay không không tính toán đem tiền nhổ ra hồ thúy nga kinh ngạc chất vẫn nói một phen trở tay bắt được vương thị thủ đoạn nương ta là ngươi nữ nhi A ngươi nếu là không đem tiền cấp nhổ ra lý trường thịnh là có thể không cần ta Hắn không cần ta, ta nhưng như thế nào sống? Chẳng. Lẽ ngươi dưỡng ta sao? Nàng sao có thể dưỡng Hồ Thúy Nga? Nếu là nuôi nổi nói, nàng năm đó cũng sẽ không tiếp đặng thị bạc, làm Hồ Thúy Nga cấp lý trường thịnh tới làm thiếp. Đương nhiên, này đó lời nói thật vương thị tự nhiên là sẽ không nói. Kéo lại Hồ Thúy Nga tay, vương thị vành mắt đều đỏ. Ngươi đứa nhỏ này, xem ngươi nói những lời này. Ta chính là ngươi nương, ngươi là ta trên người rơi xuống thịt. Ta có thể như vậy đối với ngươi sao? Đứa nhỏ ngốc, chẳng lẽ ngươi? Hiện tại còn không có xem minh bạch tình huống sao? Ngươi cùng Lý Trường Thịnh Chi Gian đã không phải có tiền hay không vấn đề? Vương Thị Tận Tình khuyên bảo cấp Hồ Thúy Nga nói rõ ràng hiện giờ tình huống của nàng. Ngươi không phát hiện, ngươi hiện tại đã bị Lý Trường Thịnh cấp bắt trẻ sao? Hắn muốn mắng ngươi liền mắng ngươi, muốn đánh ngươi liền đánh ngươi ta hải tử A, ngươi như vậy. Nương nhìn trong lòng khó chịu à, nói, Vương Thị ô ô khóc lên, Vương Thị vừa khóc, Hồ Thúy Nga cũng bị gợi lên chuyện thương tâm, nước mắt không ngừng đi xuống chảy. Ngươi nói hắn như thế nào liền như vậy không lương tâm đâu, ta theo hắn đã bao nhiêu năm, nhà này trong ngoài đầu còn không đều là ta lo liệu sao. Hồ Thúy Nga càng nói càng cảm thấy chính mình ủy khuất, nàng cực cực khổ khổ, cuối cùng đã bị Lý Trường Thịnh như vậy đối đãi. Đúng vậy, nữ nhi của ta chịu khổ. Vương thị gắt gao lôi kéo hồ Thúy Nga tay, đau lòng khóc lóc. Thúy Nga, ngươi, cũng không thể như vậy. Hắn, hắn hiện tại như vậy đối ta, ta có thể làm sao bây giờ A. Hồ Thúy Nga chính là không có chủ ý, gấp đến độ không được. Vương thị trọng mắt chuyển động, đè thấp thanh âm nói, nương có một cái chủ ý, không những có thể đem Lý Hương Vân mua bán cấp lấy lại đây. Hơn nữa về sau còn có thể làm Lý trưởng Thịnh đối với ngươi nói gì nghe nấy? Nương, là cái gì chú ý? Hồ Thúy Nga vừa nghe, liền cùng bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm giả dường như Nôn nóng truy vấn, Vương Thị tiến đến Hồ Thúy Nga bên tai, thấp giọng phân phó, nghe được Hồ Thúy Nga liên tục gật đầu, đôi mắt càng ngày càng sáng. Đêm nay, Trường Bình thôn người ngủ đến độ không an ổn, nhìn như chỉ là Lý Hương Vân gả vào đặng ra, nhưng là... Này nhưng ảnh hưởng một thôn là người sinh kế vấn đề. Nếu là Lý Hương Vân mua bán tất cả đều giao cho Lưu đại chỉy trong tay, Lưu Đại chỉy có thể có Lý Hương Vân như vậy Ph hậu sao. Lo lắng để phòng cả đêm thôn dân. Sáng sớm sớm liền chạy tơi Lý Hương Vân cửa nhà. Không hẹn mà cùng chạy tơi thôn dân, từ đối phương trên mặt thấy được đồng dạng lo lắng, bọn họ nhưng đều nhìn đến ngày hôm qua Đặng Công công mang đến thị vệ mang Hương Vân đi rồi. Hương Vân đây là phảiả tiến đặng ra sao. Lý Chính tới, lo lắng sốt ruột thôn dân vừa thấy đến Lý Chính lại đây, liền cùng tìm được rồi người tâm phúc dường như, vội vàng nhường ra một cái lộ tới, Lý Chính than nhẹ một tiếng, gõ vang lên Lý, Hương Vân ra viện môn, tới, Lý Hương Vân cùng ngày thường không có gì hai dạng thanh âm, nhưng thật ra làm Lý Chính nắm tâm hơi chút thả lỏng một chút, đây là không có việc gì vẫn là ngày hôm qua kia đặng công công cái gì cũng chưa để, viện môn một khai, Bên ngoài này trận trượng chính là đem Lý Hương Vân cấp hoảng sợ, Lý Chính ra ra, canh giờ này còn sớm, đại gia hỏa như thế nào tất cả đều tới. Hương Vân a ngày hôm qua kia đặng công công nhưng có nói cái gì? Lý! Chính lo lắng hỏi, Lý Hương Vân lời nói còn không có nói, liền nghe được Hồ Thúy Nga thanh âm, tránh ra, tránh ra điểm nhi, làm ta qua đi. Lý Hương Vân kinh ngạc xem qua đi, nàng thật là thật phần khó hiểu. Ngày hôm qua Hồ Thúy Nga mới tử nàng nơi này chật vật rời đi Lúc này mới một buổi tối công phu Liền đem Lý Trường Thịnh vất vả kiếm tiền lấy về nhà mẹ để sự tình giải quyết Hồ Thúy Nga bản lĩnh A Hồ Thúy Nga mới vừa tễ lại đây Lý Chính trao mày chất vấn nói Ngươi Lại đây làm gì Lý Chính Ta chính là vì mọi người sự tình tới Hồ Thúy Nga vội vàng nói Này một câu đến lúc đó là mờ mịt nghi hoặc thôn dân nhỏ giọng nghị luận lên Liền Hồ Thúy Nga sẽ vì đại gia sự tình tới Nàng có thể làm gì chuyện tốt Hồ Thúy Nga cũng không ú ú ú mở mở Thẳng đến chủ đề Đặng ra vị kia nhị thúc vừa thấy Ở trong cung chính là hôn đến không tồi Hiện giờ Hương Vân phải gả tiến đặng ra Đó là ván đã đóng thuyền chuyện này Hồ Thúy Nga nói sự tình Đúng là đại gia lo lắng Đồng thời Đại gia ý tưởng cùng Hồ Thúy Nga Thật là hoàn toàn nhất trí Vì vậy Hồ Thúy Nga nói xong lời này lúc sau Người trong thôn nhưng thật ra đã không có nghị luận thanh âm Tất cả đều nghiêm túc nghe nàng nói Vừa thấy đến người trong thôn phản ứng Hồ Thúy Nga là càng thêm đắc ý Nàng mẫu thân chủ ý quá thực dùng được Các vị cũng biết Lưu Đại Chủy là cái người nào Nàng về sau tiếp nhận Hương Vân mua bán Đại gia còn có thể cùng như bay Giờ, nàng thu trứng gà đậu hủ giá khẳng định sẽ đi xuống áp Hồ Thúy Nga một ngữ truyền thuyết mọi người lo lắng sự tình Thậm chí còn có không ít thôn dân gật đầu tán đồng nàng lời nói. Ta tốt xấu là Hương Vân Nương, ta đâu có thể cùng lý chính ở mọi người chứng kiến hạ lập một phần chứng từ. Bảo đảm mua bán tới rồi tay của ta thượng lúc sau, sở hữu hết thảy như cũ, còn nguyên. Mọi người xem thế nào A? Hồ Thúy Nga cười tủng tỉm hỏi, nếu ngày hôm qua Lý Hương Vân cái kia? Tiện bì tử không đáp ứng, hiện tại nàng liền nghe nàng Nương nói, cổ động toàn thôn người. Nàng còn cũng không tin, Lý Hương Vân một tiểu nha đầu phiến tử có thể đối kháng toàn bộ trường bình thôn. Vì chính mình ích lợi, người trong thôn cũng biết này mua bán hẳn là giao cho trong tay ai. Thôn dân bên trong thật là có ý động, chỉ tiếc, Lý Hương Vân sẽ cho Hồ Thúy Nga cơ hội này sao? Cho nên, ngươi là làm tốt thôi giữa mà chết chuẩn bị sao? Cùng vương đại giống nhau. Lý Hương Vân lời nói mới nói xong, Hồ Thúy Nga sắc mặt đột nhiên trắng bạch. Lại như thế nào càn quấy người Cũng không muốn chết A. Này như thế nào có thể giống nhau Hồ Thúy Nga nỗ lực hồi tưởng vương thị cho nàng ra chủ ý Đồng thời liều mạng làm chính mình chấn định xuống dưới Ta lại không phải trộm phương thuốc Là ngươi chủ động nói cho ta Lý Hương Vân Phụt một tiếng cười Cho nên ngươi là tưởng nói Muốn tao trời phạt cũng là ta đi tìm chết Cùng ngươi không nửa điểm Quan hệ đúng không? Lý Hương Vân lời này mới nói xong, người khác còn không có phản ứng, Lý Chính liền trước mắng lên, độc phụ, chúng ta trưởng bình thôn như thế nào có ngươi như vậy độc phụ? Ngươi vì tiền, làm Hương Vân đi tìm chết, ngươi như thế nào không chết đi? Vương Quế Hoa cũng nhìn không được lớn tiếng chửi bậy, nếu không phải trần mạnh mẽ giữ chặt nàng, nàng đều có thể nhào qua đi cùng Hồ Thúy Nga liều mạng, chưa thấy qua ác độc như vậy người A vì tiền, liền có thể làm Hương Vân đi tìm chết, tốt xấu ở không phân ra phía trước, Hương Vân vì lý ra làm nhiều ít việc à, nhân tâm đều là thịt lớn lên, Hồ Thúy Nga như thế nào có thể như vậy ý chí sắt đá, quá độc, ta còn không phải là vì mọi người, các ngươi mắng ta, dựa vào cái gì mắng ta, Hồ Thúy Nga dám đến, tự nhiên chính là cảm thấy chính mình có đạo lý, xoa eo dậm chân kêu gào, đừng cùng ta nói các ngươi không nghĩ kiếm tiền, đương cái gì giả người tốt, Ngươi cho ta buông ra Ta đánh chết nàng Vương Quế Hoa tức giận đến thẳng đá chính mình nam nhân Hồ Thúy Nga thật quá đáng Bang một tiếng giòn vang Làm một mảnh hốn loạn viện môn khẩu đột nhiên an tính lại Mọi người nhìn kỹ Lúc này mới phát hiện đánh người thế nhưng là Lưu Đại Chủy Nàng đến đây lúc nào Nàng vì Lý Hương Vân xuất đầu Người trong thôn tất cả đều ngốc Đây là tình huống như thế nào Lưu Đại Chủy Ngươi dám đánh ta Hồ Thúy Nga từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại lập. Tức liền nóng này. Đánh rắm, ta đánh ngươi làm sao vậy? Ngươi thế nhưng nhớ thương thượng nhà ta mua bán. Ta không đánh ngươi đánh ai? Lưu Đại Chủy lời vừa ra khỏi miệng. Lý chính sắc mặt liền đen. Hai cái không biết xấu hổ đồ vật. Các ngươi nhưng đừng bị ác độc nhất nữ nhân lừa. Ngày đó ban cho phương thuốc là có thể tùy tiện nói sao. Lưu Đại Chủy quay đầu tới đối với thôn dân cao giọng nói. Vạn nhất phương thuốc tiết lộ, tao báo ứng chính là chúng ta toàn thôn người. Đâu? Các ngươi ai dám lấy mệnh đánh của Ai dám? Nhìn thấy thôn dân hai mặt nhìn nhau, hồ thúy nga nóng nảy, nàng thật vất vả mới nói động những người này, lúc này chẳng phải là đều phải đứng ở lưu đại trùy bên kia đi. Nói vậy, nàng còn có cái gì chỗ tốt? Hắc, ngươi chính là tưởng ba chiếm nhà ta mua bán đúng không? Ngươi dám nói về sau này mua bán không trải qua ngươi tay? Nói vậy, người trong thôn còn không phải giống nhau có nguy hiểm. Hồ Thúy Nga cấp vội vàng phản bác. Lưu Đại Chủy, sợ chính mình nửa điểm chỗ tốt đều vớt không đến. Hừ, Lưu Đại Chủy cười lạnh, đối với Hồ Thúy Nga trợn trắng mắt. Kia phương thuốc tự nhiên vẫn là nằm giữ ở Hương Vân trong tay. Ta a chính là giúp đỡ nàng thu mấy thứ này, bán bán đồ vật, đỡ phải nàng mệt. Lý Hương Vân vừa nghe, nhìn không được cười. Lưu Đại Chủy chính là hảo tính toán A Tiền tất cả đều trải qua tay nàng, liền thành nàng đi. Chỉ sợ về sau nửa văn tiền nàng trong tay đều không dư thừa, chính. Mình cực cực khổ khổ tất cả đều thành cấp đặng ra làm công không công. Hảo ngươi cái lưu đại trụi, thế nhưng tưởng hố nhà ta tiền. Hồ Thúy Nga vừa nghe không làm, nhào lên đi nhéo lưu đại trụi quần áo liền phải đánh. Ngươi đánh ta một chút thử xem, xem nhà ta nhị thúc không phải người đem ngươi bắt lên. Lưu Đại Chủy không có sợ hãi kêu gào, nói ra nói, lăng là làm hồ Thúy Nga cao cao dơ lên tay là không đi xuống. Ngươi còn muốn đánh ta, ngươi ở chỗ này muốn cướp nhà. Ta tiền, ngươi còn có lý. Lưu Đại Chủy vừa thấy hù dọa ở hồ Thúy Nga, nàng khí thế càng thêm kiêu ngạo, nói cho ngươi, không có cửa đâu. Nhà ta tiền kia đều là nhà ta, ai đều đừng nghĩ đoạt, nói. Lưu Đại Chủy một fan ghét bỏ túm hạ hồ Thúy Nga bắt lấy nàng quần áo tay, quay đầu, ruỗi tay chỉ điểm những cái đó thôn dân. Ta nói cho các ngươi, về sau a thu hóa giá cả tất cả đều ấn ta nói tới. Các ngươi vui bán liền bán, không vui bán a, có rất nhiều người tưởng bán cho... ta. Các ngươi chính là nghĩ kỹ rồi, trong tay nhiều như vậy đậu hủ, nhiều như vậy trứng gà trừ bỏ bán cho nhà ta ở ngoài, còn có ai có thể một hơi thu... Là hàng giới vẫn là nện ở chính mình trong tay hư rớt, các ngươi chính mình nghĩ kỹ, lưu đại chủy cảm giác chính mình cả người đều có thể run đi lên, thần khí răn dạy người trong thôn, vấn thiên các mới có lớn như vậy năng lực thu nhiều như vậy hóa, các ngươi nếu là không vui hàng giới A liền chính mình khác tìm người, mua đi. Hồ Thúy Nga trợn mắt há hốt mồn nhìn thần khí đến không được lưu đại chủy, tức giận đến nàng là đem hàm răng cắn đến kéo kẹt kéo kẹt vang lên, đây đều là nàng tiền A. Nàng, như thế nào đã bị Lưu Đại Chủy cấp đoạt đâu? Lưu Đại Chủy, này mua bán nhưng đều là của ta, ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này ra lệnh? Lý Hương Vân nhìn này vừa ra trò khôi hài, buồn cười hỏi. Lưu Đại Chủy chẳng hề để ý vung tay lên, ngò Lý Hương Vân liếc mắt một cái, ngươi lập tức liền vào. Cửa, cho chúng ta đặng ra sinh cái đại béo tiểu tử mới là mẫu chốt, chuyện khác liền không cần ngươi nhọc lòng. Một cái nữ tác nhân ra, Làm cái gì mua bán Ở bên ngoài xuất đầu lộ diện mất mặt xấu hổ Kia mua bán liền giao cho ngươi nam nhân làm Ta nhi tử bản lĩnh đâu Nhắc tới chính mình nhi tử Lưu Đại Chủy đắc ý đính đính ngực Này bà bà giáo huấn tức phụ tư thái Làm được không cần quá đủ a, Giống như Lý Hương Vân hiện tại đã gả tiến nhà nàng thành Có thể tùy ý đắn Đo con dâu Lưu Đại Chủy mặt mày hớn hở bộ ráng Thật sự cùng một cái vai hề dường như Quá buồn cười Làm Lý Hương Vân thật là nhìn không được cong khóe môi Buồn cười nhìn nàng Con của ngươi cũng thật chính là bản lĩnh 20 người Cả ngày hoa ở nhà Còn muốn chính mình cha mẹ dưỡng Biết đến là lười Không biết còn tưởng rằng là tàn phế đâu Ngươi nói cái gì Ngươi cái tiện nhân nói cái gì Lưu Đại Chủy vừa nghe liền phát hỏa Kia chính là nàng bảo bối nhi tử Cả Ngày Phủng ở lòng bàn tay còn sợ quăng ngã nhi tử Lý Hương Vân cũng dám nói như vậy Lưu Đại Chủy ngao gào một giọng nói liền vọt lại đây Lý Hương Vân nhanh chóng nghiêng người Một chân hung hăng đá vào nàng trên đùi Thình thịch một chút Lưu Đại Chủy ngã một cái ngã sấp Đau đến nàng ai u thẳng kêu to Nàng cũng không đứng dậy Dùng tay vỗ mà kêu khóc Không có thiên lý Con dâu cũng dám đánh bà bà A Đây là phải bị sống sờ sờ đánh chết Nha Lưu Đại Chủy Ngươi đứa Con này còn có thể cưới thượng tức phụ nhi A. Trung quanh trong thôn nhà ai cô nương vừa nghe nói nhà ngươi cầu hôn Tất cả đều tránh mà không thấy Ngươi nhi từ khi nào cưới thượng tức phụ nhi Nằm mơ thời điểm sao Lý Hương Vân nói vừa xong Trung quanh thôn dân oanh một chút tất cả đều cười khai Lưu Đại Chủy nhi từ ham ăn biếng làm Chính là có tiếng Hắn so lại tam hảo một chút Chính là hắn có Lưu Đại Chủy cái này đau hắn nương sủng Vừa nghe người trong thôn cười nhạo Lưu Đại Chủy bay nhanh từ trên mặt đất bò lên Cũng bất chấp trên quần áo thổ, đối với mặt đất phi phi hung hăng phun hai khẩu, ai là con dâu của ta? Chính là ngươi tiện nhân này. Ta là tiện nhân. Lý Hương Vân chỉ vào cái mũi của mình, cười hỏi, ta là tiện nhân ngươi còn cầu ta đương ngươi con dâu, ngươi đây là nhiều tiện a Lưu Đại Chủy bị tức giận đến một hơi đổ ở ngực, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Thật mạnh vỗ vỗ ngực, Lưu Đại Chủy mắng, ta nói cho ngươi, ta đặng ra ngươi là gả định rồi. Hoặc là ngươi liền chính mình gả tiến vào. Hoặc là khiến cho nhà ta nhị thúc phái người áp ngươi tiến vào. Lưu Đại Chủy tàn nhẫn lời nói. Làm chung quanh thôn dân sắc mặt đại biến. Lưu Đại Chủy thật là tưởng lấy thế áp người A Nếu là nói vậy. Lý Hương Vân thật sự không có nửa điểm đường lui. Mới vừa nàng còn như vậy đắc tội Lưu Đại Chủy. Về sau nàng nhật tử nhưng như thế nào quá A Bị tội nha. Cho ta bắt lấy. Theo một tiếng. Quát lớn, vừa mới bỏ dậy lưu đại trủy bị người hung hăng ấn ở trên mặt đất, bị mạnh mẽ ấn trên mặt đất lưu đại trủy ra sức phản kháng, lớn tiếng kêu gào, các ngươi làm gì? Phản thiên, biết nhà ta nhị thúc là ai sao? Đó là trong cung đặng công công, các ngươi dám như vậy đối ta, tiểu tâm ta làm nhà ta nhị thúc đem các ngươi tất cả đều cấp bắt lại, chém đầu. Nhà ta thật đúng là không biết chính mình có lớn như vậy bản lĩnh, tùy tùy tiện tiện liền có thể chém người đầu. một. Tiếng lánh sắt, không nhanh không chậm nói ra, sợ tới mức Lưu Đại Chủy một cái run run. Này, thanh âm này như thế nào như vậy quen thuộc, giống như nhà nàng nhị thúc. Lưu Đại Chủy ra sức ngẩn đầu, quả nhiên nhìn thấy Đặng Công Công đứng ở phía trước, chính chầm khuôn mặt nhìn nàng. Nỗ lực quay đầu, Lưu Đại Chủy lúc này mới phát hiện, ấn nàng người thế nhưng là Đặng Công Công mang đến thị vệ. Hắn nhị thúc, ngươi, ngươi làm gì vậy à? Lưu Đại Chủy vội vàng bài trừ lấy lòng tươi cười, đều là người trong nhà, đừng khai cái này vui đùa A Nàng mới vừa ở người trong thôn trước mặt khoe khoang xong nhà mình đại chỗ dựa, lật qua đầu tới, này nhà mình đại chỗ dựa cứ như vậy đối nàng, quá mất mặt. Lão nhị, ngươi làm gì? Đặng phúc buộc rốt của từ đám người sau đi ra, lạnh mặt đối với đặng công công thét hỏi, đặng công công ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đặng phúc buộc, lạnh lùng cười, nhà ta liền sợ có người ỉ vào nhà ta tên tuổi ở bên ngoài làm sằng. Làm bậy, không thể tưởng được mới trở về liền gặp. Như thế nào? Muốn ỉ thế hiếp người sao? Đặng công công hỏi bị ấn trên mặt đất lưu đại trùy, trên mặt tươi cười đột nhiên biến mất, lạnh giọng quát lớn. Ai cho ngươi lá gan? Ngươi đem đại tinh luật pháp đặt chỗ nào? Thế nhưng cưỡng bách dân nữ thành hôn. Hảo, thật sự là hảo. Đặng công công hử lạnh, phân phó thị vệ, đem này điêu phụ đưa đi quan phủ, nhìn xem này quan phủ cho nàng định cái tội gì. Đương ra, đương ra, cứu ta a vừa nghe phải bị đưa quan, lưu đại trủy hoàn toàn luống cuống, nơi nào còn có vừa rồi thần khí, hoảng loạn kêu đặng phúc buộc, đặng phúc buộc vội vàng chắn những cái đó đem lưu đại trủy cấp bức lên tới muốn mang đi thị vệ phía trước, xoay người lại, trầm khuôn mặt, nhìn chầm chầm đặng công công, chất vấn nói, lão nhị, ngươi làm gì, người này chính là ngươi đại tẩu, đặng công công vừa nghe, cười, tay phải sửa sang lại một chút chính mình hơi khoan ống tay áo lúc này mới thong thả ung dung hỏi nhà ta khi nào có đại tẩu nhà ta như thế nào cũng không biết nàng là ta cưới hỏi đàng hoàng đặng phúc buộc còn tưởng nói cái gì nữa lại bị đặng công công ruỗi ra tay cấp ngăn trở đặng công công rất có hứng thú trên dưới đánh giá một chút đặng phúc buộc chậm gì gì hỏi ngươi là nhà ta người nào ngươi cưới hỏi đàng hoàng vẫn là trộm tới Cùng nhà ta có gì quan hệ? Ngươi, ngươi, đặng phúc buộc vừa nghe liền nóng này, hắn thế, nhưng không nghĩ nhận hắn, này còn phải, ngươi chính là ta đặng ra người, hiện tại phú quý liền không nhận bà con nghèo, hừ, thật là bản lĩnh. Đặng phúc buộc khinh thường hừ lạnh một tiếng, kia khinh thường bộ dáng, giống như hắn bị lớn lao ủi khuất dường như, đặng công công ở trong cung người nào chưa thấy qua, sao lại bị đặng phúc buộc như vậy điểm tiểu kỹ xảo cấp tính kế. Đặng Phúc Buộc, ngươi không quên năm đó là Đặng ra đem ta cấp bán đi. Đặng Công Công cũng bất. Động giật, chỉ là bình tĩnh trần thuật sự thật. Sinh lão bệnh tử không liên quan với nhau. Đây chính là năm đó khế ước viết, ngươi cùng cha mẹ tất cả đều ẩn dấu tay. Nói, Đặng Công Công trực tiếp đem một phần ố vàng khế ước thư cấp đem ra. Dơ dơ lên, ngươi sẽ không không nhớ rõ đi. Đặng Phúc Buộc không thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt. Ai sẽ đem bán mình khế tùy thân mang theo A. Từ nhà ta lấy về này bán mình khế lúc sau, chính là vẫn luôn đều đặt ở bên người, chính là thời khắc nhắc nhở chính mình, nhà ta vẫn là có thân nhân. Đặng công công những lời này thân nhân hai chữ nghe được đặng phúc buộc mạc danh cổ chợt lạnh, tổng cảm giác có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh dường như. Hắn này nơi nào là trở về giúp đỡ bọn họ, rõ ràng chính là lại đây trả thù. Năm đó bán ngươi, còn không phải bởi vì trong nhà nhật tử quá không đi xuống sao, Này có thể trách chúng ta sao? Kia nhà nghèo bán hài tử thiếu sao? Đặng Phúc buộc buồn bực. Chất vấn nói. Ngươi đây là trở về trả thù sao? Có bản lĩnh, liền trở về trả thù chúng ta. Ngươi chính là làm như vậy người. Hắn Đặng Phúc buộc hiện tại đã biết từ cái này để để trong tay vớt không đến nửa điểm chỗ tốt rồi. Hiện giờ, hắn chỉ nghĩ không bị trả thù là được. Trả thù. Đặng Công Công cười phẳng phất là nghe được cái gì buồn cười chê cười dường như nở nụ cười, nhà ta trả thù các ngươi, nói, ánh mắt ở đặng phúc buộc trên mặt đạm mạc dạo qua một vòng, càng là, như vậy không thèm để ý ánh mắt, càng là làm đặng phúc buộc cảm giác được vô cùng nhục nhá, bởi vì, này phân không thèm để ý làm hắn thanh tỉnh ý thức được, chính mình cùng cái này để để chi gian có như thế nào chênh lệch, nhất thiên nhất địa, vĩnh viên vô pháp vượt cự chênh lệch, các ngươi cũng xứng, Đặng công công khinh miệt hừ một tiếng, nhà ta trở về, bất quá chính là không nghĩ có người ỷ vào nhà ta tên tuổi ở bên ngoài làm sằng làm bậy, dù sao cũng là cùng nhà ta. Không hề quan hệ người, ở bên ngoài lung tung cáo mượn oai hùm, chẳng phải là hỏng rồi nhà ta thanh danh, ai sẽ hư ngươi thanh danh. Đặng Phúc buộc lập tức phủ nhận, việc này nếu là chứng thực, nhà bọn họ đã có thể xui xẻo. Hiện giờ hắn cái này để để đa không phải trước kia cái kia tùy ý đắn đo tiểu hài tử, dù cho lại không nghĩ thừa nhận, đặng phúc buộc cũng biết, hắn cái này để để nếu muốn bọn họ người một nhà chết, chỉ cần động động một mép liền thành, đặng công công. Cười nhạo một tiếng, ánh mắt khinh thường dừng ở hai mắt vô thần ngốc đến cùng cái đầu gỗ cọc dường như lưu đại trùy trên người, nhà ta chính là chính ta nghe được tận mắt nhìn thấy, có người nương nhà ta danh nghĩa cường đoạt dân nữ... Cái này cũng chưa tính làm sằng làm bậy. Kia chuyện gì đối với các ngươi tời nói mới kêu làm sằng làm bậy. Xem ra muốn kêu quan phủ hảo hảo cha cha. Đặng Phúc buộc vừa nghe. Hoàn toàn luống cuống. Vội vàng rứt bỏ rồi làm huynh trưởng uy. Nghiêm. Thấp hèn cầu. Công công. Chúng ta tuyệt đối không có làm cái gì. Không có. Đặng công công xem ra liếc mắt một cái lý hương vân. Cười khẩy nói. Ngươi đương nhà ta là người mù vẫn là kẻ điếc. Hiểu lầm. Này tuyệt đối là hiểu lầm. Đặng Phúc buộc vội vàng phủ nhận, chúng ta chính là đặc biệt thích hương vân, tưởng cầu thân. Nàng không đồng ý, liền, liền tính. Đặng công công không tỏ ý kiến, chỉ là kia cười như không cười ánh mắt dừng ở lưu đại trùy trên người. Đặng Phúc buộc vừa thấy, vội vàng vọt tới lưu đại trùy bên người, vung tay lên, một cái tát hung hăng phiến ở nàng trên mặt. Này một cái tát là đem lưu đại trùy mặt cấp đánh đến oai đến một bên đồng thời cũng đem nàng cấp đánh tỉnh. Ngươi làm cái, Lưu Đại Chủy mở miệng liền phải gào, lại bị Đặng Phúc buộc dành trước một bước cắt đứt nàng lời nói. Hương Vân không đồng ý liền bất đồng ý, ngươi cản quấy làm gì? Ngươi cho rằng nhà chúng ta là du côn vô lại à? Nhìn thấy, Đặng Phúc buộc không ngừng cho chính mình đưa mắt ra hiệu, Lưu Đại Chủy lúc này mới phản ứng lại đây, ủy khuất lầu bầu, ta, ta còn không phải là quá thích Hương Vân khi ta con dâu sao không đồng ý liền. Liền bất đồng ý đi, đây là một hồi hiểu lầm. Đặng công công hỏi, đương nhiên là hiểu lầm. Đặng Phúc buộc lập tức nói, hắn xem như xem minh bạch, cái này để để căn bản không lấy hắn đương người một nhà. Không chỉ có như thế, ngược lại còn tự cấp hắn ngáng chân. Hắn, thật là bạch cao hứng, hóa ra trở về không phải thân nhân, mà là kẻ thù, mặc kệ như thế nào, trước đem hắn cấp lừa gạt đi rồi lại nói, hiểu lầm không hiểu lầm. Cũng không phải là các ngươi nói. Đặng công công nhìn về phía Lý Hương Vân, cười đến hết sức hòa khí. Lý cô nương, chuyện này, rốt cuộc như thế nào? Lý Hương Vân mang cười ánh mắt dừng ở lưu đại trùy trên người. Lưu đại trùy lập tức hung tợn chừng mắt nhìn qua đi. Chuyện này A ta xem chỉ sợ không phải, Lý Hương. Vân khóe môi một loan, mới vừa mở miệng. Liền nghe được băng một tiếng giòn vang, đặng phúc buộc lại hung hăng đánh Lưu Đại Chủy một chút, đem nàng đáy mắt hận ý cấp phiến rớt, đồng thời quay đầu đối với Lý Hương Vân nịn nọt cười, hiểu lầm, hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Lý Hương Vân cười, nếu là bọn họ nói là hiểu lầm, đó chính là hiểu lầm đi, ta chỉ hy vọng về sau không cần lại có như vậy hiểu lầm. Vừa nghe Lý Hương Vân lời nói, Lưu Đại Chủy tức giận đến đều phải. Nàng có ý tứ gì A giống như ủy khuất nàng dường như, nàng nhi tử thật tốt, gả cho nàng nhi tử, đó là Lý Hương Vân đã tu luyện mấy đời phúc khí. Nếu Lý cô nương nói là hiểu lầm, kia nhà ta liền tin. Đặng công công thốt ra lời này xuất khẩu, đặng phúc buộc âm thầm thở dài một cái, chỉ tiếc, hắn yên tâm, tựa hồ là phóng sớm điểm nhi. Nhà ta ở trong cung là vì hoàng thượng làm việc, vì chính là đại tinh hiệu lực. Cũng không phải là vì cấp cái gì lung tung rối loạn người Cáo mượn oai hùng Đặng công công dương giọng nói Làm chung quanh thôn dân đều nghe được rành mạch Nhà ta lần này lại đây Chính là sợ có người nương nhà ta tên tuổi làm sằng làm bậy thịt cá quê nhà Đặng phúc buộc chính là càng nghe càng khí Nhà hắn làm sao vậy Nhà hắn vẫn luôn là thành thật bổn phật Như thế nào từ hắn này bạch nhãn lang đề đề trong miệng nói ra Nhà hắn thành du côn áp bá Nhà ta sẽ tự cùng quan phủ lên tiếng kêu gọi, làm quan phủ người nhìn chầm. Chầm, đỡ phải có người làm một ít không nên làm sự tình, hỏng rồi nhà ta thanh danh. Đặng công công một câu, xem như hoàn toàn chặt Đức Lưu Đại Chủy đánh Lý Hương Vân chủ ý chiêu số. Không có việc gì thời điểm, quan phủ đều nhìn bọn hắn chầm chầm. Bọn họ nếu là xảy ra chuyện gì, kia còn không được xử lý nghiêm khắc a Lưu Đại Chủy không thể tưởng tượng nhìn về phía đặng phúc buộc. Đặng Phúc buộc cũng là trăm triệu không nghĩ tới hắn cái này bạch nhãn lang để để lại là như. Vậy tàn nhẫn, đây là lấy bọn họ đương phạm nhân xem a. Về sau người trong thôn muốn thấy thế nào bọn họ, bọn họ ở trong thôn còn ngẩn được đầu tới sao. Hảo, nhà ta trở về muốn làm sự tình xong xuôi, cũng liền không quấy dày các vị hương thân, cáo từ. Dứt lời, Đặng Công Công cười như không cười nhìn Đặng Phúc buộc liếc mắt một cái, còn không tiến đưa nhà ta. Chỉ sợ hôm nay từ biệt lúc sau, kiếp này không còn ngày gặp lại. Dù cho đặng phúc buộc là tất cả không muốn, nề hà. Đặng công công thế lực bãi tại nơi này, hắn chỉ có thể căng ra đầu không tình nguyện đưa đặng công công đoàn người ra thôn. Nhìn đặng công công người chờ xuất phát, đặng công công cũng lên xe ngựa, đặng phúc buộc như cũ là trầm khuôn mặt, nghẹn một bụng khí. Ngươi có phải hay không đang trách nhà ta? Đặng công công cách xe ngựa cửa sổ xe mỉm cười hỏi đặng phúc buộc, Đặng phúc buộc không nói gì, nhưng trên mặt biểu tình đã biểu lộ hết thẻ. Đặng công công cười, phụ thân. Thích rượu, ngươi vì thoát đi say rượu phụ thân hàng năm đòn hiểm, cổ động mẫu thân đem ta bán. Hảo thấu đủ ngươi đi học thợ rèn học đồ tiền, ngươi cho rằng nhà ta không biết sao. Đặng phúc buộc hoảng sợ chừng lớn hai mắt, hắn là làm sao mà biết được. Kia hắn có thể hay không còn biết đặng phúc buộc không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Hắn sợ Đặng Công Công thật sự biết hắn làm mặt khác sự tình, nếu nếu là nói vậy, hắn chính là muốn xúi quẩy. Đặng Phúc buộc trên mặt hòa, sợ, làm Đặng Công Công cảm thấy buồn cười, dùng trắng tinh khăn xoa xoa tay, thong thả ung dung nói, yên tâm đi, người giết phụ thân ngủy trang thành hắn say rượu trượt chân rơi xuống nước, đem mẫu thân cấp bán đi sự tình, ta sẽ không nói ra đi. Đặng Công Công mỗi nói ra một chữ, Đặng Phúc buộc sắc mặt liền bạch một phần. Cuối cùng trên mặt đã không có nửa điểm huyết sắc liền cùng người chết mặt dường như như vậy khó coi. Càng miễn bản thân mình run như run rảy, nếu không phải còn dựa vào một hơi chống đỡ, hắn đã sớm mềm mại nga xuống trên mặt đất. Phụ thân đòn hiểm ta ai so ngươi nhiều, mẫu thân cũng là đồng ý vì ngươi bán đi ta. Cuối cùng bọn họ rơi vào như thế kết cục, cũng là không thể tốt hơn, làm cho bọn họ nhìn xem, bọn họ một lòng cưng đại nhi tử là như thế nào hiếu thuật. Đặng Công Công nói xong, vui sướng nở nụ cười. Người nào biết nho nhỏ bất quá 5 tuổi hắn là như thế nào bị mẹ mình bán ra, chằn chọc ở một cái lại một cái chủ. Nhân gia trong tay là như thế nào cử tử nhất sinh, thẳng đến bị lau mình tiến cung, trong cung tầng chót nhất thái giám, bị người làm khó dễ đánh chửi, càng là chuyện thường ngày. Tuy là như thế, hắn mỗi ngày cũng là như đi trên băng mỏng, lúc nào cũng đều có bỏ mạng khả năng. Hắn thật là không rõ Đặng phúc buộc là như thế nào tưởng, hắn trở về sẽ cho đặng gia mang đến vinh hoa phú quý, bọn họ thật là dám tưởng A. không hề xem kia làm hắn buồn nôn sắc mặt, đặng công công. Buông xuống vải mảnh, dương giọng nói, đi, bụi đất phi dương, vỗ vào đặng phúc buộc trên mặt, làm hắn đần độn ngốc đứng ở tại chỗ, trong đầu chỉ có một ý niệm, mấy chữ không ngừng ở lặp lại, hắn đã biết, hắn đã biết vốn chính là cùng hắn không quan hệ người. Đặng công công hảo tâm tình cũng sẽ không chịu những người này ảnh hưởng, tới rồi thanh vân chấn, rời đi đoàn xe, lẻ loi một mình đi bái kiến lệ vương. Vương ra, nhà ta này liền phải về kinh thành, vương ra nhưng... Có ngày về, bệ hạ chính là tưởng niệm vương ra tưởng niệm vô cùng. Đặng công công cười tủm tìm hỏi, này kinh thành khắp nơi thế lực chiếm cứ ngủ đông, chỉ có này trung lập lệ vương mới là bệ hạ hiện dơ nhất đáng giá tín nhiệm dựa vào người. Có lệ vương tỏa chấn, cũng hảo uy hiếp một chút những cái đó không an phận ra hỏa, không vội. Trịnh Dục thịnh chậm gì gì uống một ngụm trà thủy, thanh thản tự tại hắn chính là căn bản là không đem thế cục dung chuyển kinh thành việc. Để vào mắt, vương ra còn là muốn tiếp tục tìm kiếm đại nho, đặng công công cười. Hắn tự nhiên biết vị này lệ vương là nhất không dựa theo kịch bản người, chiến công hiển hách, rồi lại không thích tranh quyền đoạt thế. Tựa hồ năm đó ở trên chiến trường tăm mau chém giết, vì chỉ là vương gia này một cái thoải mái sinh hoạt dường như. Vương gia vì đại tinh, có thể nói là dốc hết tâm huyết, bệ hạ cũng là cảm giác sâu sắc vui mừng, nếu là mỗi người đều có thể như vương gia. Giống nhau, di xấu ta đại tinh không cường. Đặng công công khen tặng nói chính là không cần tiền ra bên ngoài đưa, vị này liền cùng đại tinh định hải thần châm dường như. Hắn tự nhiên là phải hảo hảo nịnh bợ Có hắn ở, Đại tinh tạm thời liền loạn không được, liền có thể làm bệ hạ xuyên khẩu khí chậm rãi đem khắp nơi thế lực trải vuốt hảo, ổn định đại tinh. Đại nho, nghe xong đặng công công nói, trịnh Dục thịnh có trong nháy mắt mờ mịt, bất quá thực mau liền phản ứng lại. Đây đặng công công nói chính là có ý tứ gì? Nếu là người khác nói, chỉ sợ cũng liền xem nhẹ rớt trịnh Dục thịnh trong nháy mắt kia phản ứng, nhưng là đặng công công là ai à? Trong cung lão nhân, hả có thể bỏ qua? Vương ra ở lâu nơi đây, đều không phải là vì thỉnh đại nho vào kinh. Giản vân vừa nghe, vội vàng đối với nhà mình chủ tử đưa mắt ra hiệu, đừng lòi a Nơi nào nghĩ đến, nhà hắn chủ tử phá lệ ngay thẳng, chậm gì gì mở miệng, ân, hương vân sinh ý còn không đủ để làm. Được kinh thành đi. Giản vân yên lặng quay đầu nhìn trời, khóc không ra nước mắt. Đặng công công bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được, hóa ra lệ vương không trở về kinh. Chính là bởi vì một nữ nhân, không gần nữ sắc, máu lạnh vô tình, lúc trước này về lệ vương đồn đãi là cái nào hôn trương nói, ra tới, hắn bảo đảm đánh chết hắn, đây là không gần nữ sắc nên có phản ứng sao, vì một nữ nhân, liền có lệ bệ hạ lấy cớ đều không để bụng, nói thẳng không cố kỵ làm hắn tâm tắc. Không cần chính mình thân phận cương bách kia cô nương, chỉ yên lặng chờ nàng có thể đi kinh thành thời cơ tốt nhất. Này phân không người có thể so sánh kiên nhẫn kêu máu lạnh vô tình. Đặng công công thật là buồn bực đến muốn hột máu. Giản vân yên lặng che mặt, hắn hiện tại cũng không dám đi xem đặng công công biểu tình. Là, nhà hắn chủ tử luôn luôn vô pháp vô thiên tùy ý làm bậy quán. Nhưng là, tốt xấu đặng công công cũng là bên cạnh bệ hạ tâm phúc A, hoặc nhiều hoặc ít cấp. Điểm mặt mũi được không? Cho dù là có lệ cho lý do cũng đúng A. Bệ hạ lại không phải không biết nhà hắn chủ tử có bao nhiêu không thích kinh thành quyền thế chi tranh. Nhìn xem, nhà hắn chủ tử vì tranh né phiền toái chạy đến nơi đây tới. Tùy tùy tiện tiện làm ra một cái tìm đại nho cách nói, bệ hạ không cũng liền tin sao. Trời biết, liền nhà hắn chủ tử tính tình, khả năng đi thỉnh vị kia bị nhiều người du thuyết đều không có nói động đại nho sao. Nhà hắn chủ tử A, căn bản, liền không này phân nhẫn nại. Bệ hạ có thể không biết nhà hắn chủ tử là ở tranh quấy giày sao. Bệ hạ bất quá là làm bộ tin mà thôi. Nhưng là, nhà hắn chủ tử liền lấy cớ này đều không tìm. Liền như vậy trực tiếp nói cho bệ hạ như thế một cái lý do. Thật sự hảo sao. Rốt cuộc là bên cạnh bệ hạ người tâm phu. Ở thâm cung các loại tranh đấu bên trong sống sót còn sống được thực tốt đặng công công. Thực mau liền thu thập hảo tâm tình của mình. Trên mặt lộ ra như thường tươi cười. Kia dựa vào vương ra xem. Lý cô nương sinh ý khi nào có thể làm được kinh thành đi? Cũng liền này một hai năm, trịnh Dục thịnh đối lý hương vân chính là tương đương có tin tưởng. Đặng công công trong lòng tính toán, một hai năm nói, kia trong kinh thành còn không đến mức lộn sột, bệ hạ còn có thể chấn được những cái đó lòng mang ý xấu ra hỏa. Vương ra như thế nào khẳng định Lý cô nương sẽ đem sinh ý làm được kinh thành đâu? Đặng công công cười hỏi xong, vội vàng bổ. Xung một câu, Hiện giờ Vương ra ở Kinh Thành ngụ lại, Kinh Thành phồn vinh, càng thêm lợi cho Lý Cô Nương sinh ý phát triển. Nếu là Lý Cô Nương tới rồi Kinh Thành, Vương ra cũng có thể cấp Lý Cô Nương biết không thiếu tiện lợi. Bổn Vương nhìn chúng nữ nhân há là cái loại này dựa vào bổn Vương thế lực vô năng hạ người. Trịnh Dục Thịnh bất mãn thét hỏi một tiếng, là là là Lý Cô Nương tự nhiên không cần như thế. Nhưng, Tổng hội có một biết không có mắt, những cái đó... Phiền nhân rủi bỏ vương ra nói vậy sẽ không làm cho bọn họ quấy dày đến Lý Cô Âu Nương. Đặng công công vội vàng theo trịnh rục thịnh nói, đồng thời ở trong lòng cảm thán. Này lệ vương thật đúng là chính là rơi vào đi a hắn nói cái gì? Này liền hộ thượng, chập chập chập quả nhiên, này ngày thường máu lạnh người hoặc là bất động tình, vừa động tình A nhưng chính là một phát không thể vãn hồi. Hắn hiện tại lo lắng chính là Lý Hương Vân không đi kinh thành, quay đầu lại lại. Đem lệ vương cấp quải lưu tại này nho nhỏ thanh vân Trấn kia chính là đại tinh tổn thất A. Vạn nhất lệ vương một cái cao hứng, tới cái ẩn cư hương giá, đại tinh thế nào cũng phải rối loạn không thể, đến lúc đó hắn nhưng không chỗ ngồi khóc đi. Nàng tất nhiên sẽ đi kinh thành. Trịnh Dục thịnh cực kỳ khẳng định, hắn chính là điều tra qua, kia giảm mạo hương vân thân phận mội muội, đi chính là kinh thành. Lấy hương vân tính tình, sao có thể buông tha người kia, chỉ cần hương. Vân căn cơ ổn, tất nhiên trở về Kinh Thành. Tới rồi Kinh Thành, chính là hắn địa bàn, hắn là có thể càng tốt bảo hộ Hương Vân. Ai làm Hương Vân thân sinh cha mẹ thân phận tương đối vi diệu đâu. Hắn tất nhiên muốn che chở bằng không, như thế nào có thể yên tâm. Đặng công công cùng trịnh Dục thịnh nói vài câu lúc sau, cũng không dám chậm trễ thời gian, cáo từ rời đi. Giản Vân đưa Đặng công công đi ra ngoài, cười nói, Đặng công công, nhà ta chủ tử chính là cái này tính tình. Ngươi cũng là biết đến, ngàn vạn đừng làm bệ hạ đối bọn họ vương ra tâm sinh cái gì bất mãn A nếu như bị bệ hạ ghi hận thượng, vương ra về sau nhật tử thật sự chính là gian nan, dùng đến nhà hắn chủ tử thời điểm, tự nhiên sẽ không có cái gì vấn đề, chính là, trở về sau đâu, trở đến về sau nhà hắn vương ra bị lợi dụng xong rồi, liền sợ này việc nhỏ tích lũy lên, làm bệ hạ đối nhà hắn vương ra hạ sát thủ A Tuy nói hiện giờ xem ra bệ hạ là tương đương nể trọng nhà hắn chủ. Tử, nhưng là, về sau sự tình ai nói đến chuẩn đâu? Giản đại nhân thật là nhiều lo lắng, nhà ta cao hứng còn không kịp đâu. Đặng công công cũng không có cùng giản vân vòng vo, trực tiếp đem lời nói cấp làm rõ. Bệ hạ cũng không phải là cái loại này tá ma giết lừa người, hắn phải vì bệ hạ nói rõ. Vương gia là nhàn vân gia hạt tính tình, thật vất và thích thượng một vị cô nương. Nhà ta chính là cao hứng Đặng công công không có chơi cái gì hư đầu ba não Ăn ngay nói thật Đại Tinh không an ổn Chúng ta đều rõ ràng Hiện giờ vương gia thích chính là đại tinh cô nương Liền hướng về phía tư tâm Muốn cho vị kia lý cô nương quá thượng an ổn nhật tử Vương gia cũng sẽ không chơ mắt nhìn đại tinh chiến loạn không ngừng Đặng công công thẳng thắn thành khẩn hiển nhiên là đánh mất giảng vân băn khoan Công công nói chính là Chỉ cần bệ hạ sẽ không đối nhà hắn Chủ tử làm cái gì liền thành Chính sự nói xong Đặng công công tả hiếu nhìn nhìn xác định Không có những người khác lúc sau Lúc này mới đè thấp thanh âm hỏi Giản đại nhân Vương ra có phải hay không còn không có cùng vị kia Lý cô nương ân Đặng công công nhớ mày Bớn cợt cười Hắn nhìn lệ vương là hãm sâu bể tình Kia lý cô nương còn một chút cảm giác đều không có đâu Giản vân ho khan một tiếng Nghiêm trang nói Công công Nhìn thấu không nói toạc, việc này, ngươi hiểu, hiểu, hiểu nhà ta minh bạch. Đặng công công che miệng cười trộn, vương gia, có thể thích cô nương tất nhiên không giống người thường. Cho nên, đến bây giờ còn không có đối vương gia có cảm giác hết sức bình thường. Chẳng qua, vương gia này tình lộ tựa hồ có điểm nhấp nhô á. Bất quá khó được nhìn thấy mọi việc đều thuận lợi lệ vương thế nhưng có ăn mệt sự tình, khủ hăn chính là có một chút nho nhỏ vui sướng khi người gặp hoa, Không ảnh hưởng toàn cục, không ảnh hưởng toàn cục, kia nhà ta liền ở chỗ này Chúc vương ra sớm ngày ôm được mỹ nhân. Về, đặng công công đối với giản vân vừa chắp tay, cáo từ rời đi. Hắn phải đi về cùng bệ hạ nói nói, chữ bỏ này thịt theo sự tình ở ngoài. Lệ vương thế nhưng thích một cái cô nương thích thành như vậy, mà nhân ra cô nương còn lăng là không biết. Chuyện này nếu là làm bệ hạ đã biết, cũng muốn thoải mái cười to vài tiếng đi. Đặng công công lúc này đây ra tới chính là thu hoạch pha phong, vô cùng cao hứng rời đi. Đặng công công là cao hứng, nhưng là đặng phúc buộc chính là toàn. Thân phát cương tay chân lạnh lẹo, cả người ngốc tại tại chỗ, liền cùng cái đầu gỗ cọc dường như, động đều bất động một chút. Hắn, sợ hãi, hắn làm sự tình, cái kia bạch nhãn lang để để thế nhưng tất cả đều biết. Vạn nhất, vạn nhất hắn đem hắn làm sự tình cấp chấn động rớt xuống đi ra ngoài hắn. Hắn chẳng phải là phải bị chém đầu Ngươi làm gì đâu Lưu Đại Chủy đợi nửa ngày đều không có chờ đến Đặng Phúc buộc trở về Sợ hắn xảy ra chuyện gì Vội vàng đi tìm tới Mới Phát hiện Hắn thế nhưng cùng ngốc tử dường như xử ở cửa thôn phát ngốc Đặng Phúc buộc cổ cứng đờ chuyển động Dại ra ánh mắt liền cùng chúng ta dường như Sợ tới mức Lưu Đại Chủy trong lòng nhảy dựng, Lắp bắp hỏi Ngươi Ngươi này đây là làm sao vậy Trở về Đặng Phúc buộc cưỡng chế trong lòng thật sâu sợ hãi, xoay người liền về nhà đi. Lưu Đại Chủy xám xịt đi theo phía sau hắn, hai người ở trong thôn cúi đầu mánh đi, làm bộ không có nhìn đến trên đường người trong. Thôn, ai làm vừa rồi thật sự là quá mất mặt đâu. Về tới trong nhà, Lưu Đại Chủy chính là nhìn không được, ngươi cái này để để rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn ở trong cung như vậy có bản lĩnh, làm gì không giúp đỡ chúng ta. Không giúp đỡ không nói, còn làm quan phủ nhìn chúng ta, đương chúng ta là cái gì, phạm nhân A, hắn nếu là không hỗ trợ cứ việc nói thẳng A, không hỗ trợ còn ở nhà ta ăn nhiều như vậy đồ vật, hắn ăn nhiều ít đồ vật, đặng phúc buộc đột nhiên hỏi, một câu, lưu đại trụi không phát giác tới cái gì dị thường, lại nhảy cho hắn tính chứng, ta biết hắn muốn tới, mua nhưng đều là thứ tốt, chứ bỏ chính hắn ăn, Còn có hắn những cái đó thị vệ như thế nào cũng đến năm lượng bạc. Đặng Phúc buộc thân thể cứng đờ, năm lượng bạc năm đó, hắn chính là đem hắn bán năm lượng bạc. Cái này Bạch Nhãn Lang để để thật là trở về đòi nợ. Nương, ta còn có cưới hay không Lý Hương Vân a? Đặng Vĩnh Quý bất mãn đẩy cửa tiến vào, bên ngoài. Trong thôn chính là nói cái gì đều có, nghe được hắn trong óc mặt lộn số, mặt khác hắn mặc kệ. Hắn liền biết chính mình mắt thấy muốn tới tay bạc liền như vậy bay đi. Cưới cái gì cưới? Đặng Phúc Buộc đang buồn bực, vừa nghe Đặng Vĩnh Quý nói như vậy, trực tiếp một giọng nói liền mắng qua đi. Ngươi cái không biết cố gắng đổ vật, cả ngày không làm chính sự nhi. Hắc, rõ ràng là ngươi cái kia không lương tâm để để không làm chuyện tốt, ngươi như thế nào lại đến chúng ta nhi? Từ trên đầu, đau lòng nhi tử lưu đại trụy vừa nghe nhưng không làm. Lập tức đem Nhi tử hồ ở sau người. Cùng ta gấp cái gì A? Có bản lĩnh ngươi cùng nhị thúc cấp A. Đặng vĩnh quý chính là bị sủng lớn lên. Khi nào chịu qua cái này khí, không hề nghĩ ngợi phản bác oán giận lên. Vốn chính là hoảng sợ không thôi đặng phúc buộc vừa nghe. Trong lòng hòa khí đằng mà một chút liền nhảy lên. Đột nhiên đứng dậy, một phen túng khai lưu đại chửi. Vỗ tay liền đánh hướng đặng vĩnh quý. Ngươi làm gì? Nga trên mặt đất lưu đại trùy đều bất chấp chính mình trên người đau, nhào lên đi liền cả. Chẳng qua, nàng nơi nào là cả ngày làm nghề ngội đặng phúc buộc đối thủ. Đặng phúc buộc nâng lên chân tới, một chân đem lưu đại trùy cấp đạp đi ra ngoài, bùn bùn đối với đặng vĩnh quý chính là một hồi tấu. Càng đánh đặng phúc buộc trong lòng càng là thông khoái, cũng dần dần minh bạch, vì cái gì năm đó hắn cha như vậy thích đánh người, đánh người lúc sau quả nhiên là thoải mái chung quanh hàng xóm tự nhiên cũng là nghe được đặng ra bên trong động tính, chẳng qua, bọn họ vừa mới mới làm thiếu đạo đức sự, ai sẽ đến khuyên à, người trong thôn tất cả đều ăn ý làm bộ không nghe được, nên làm gì liền đi làm gì, đến nỗi muốn thừa dịp cơ hội này đem mua bán lộng tới tay Hồ Thúy Nga, đã sớm thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm lưu về nhà đi, tới rồi ra lúc sau, đem sự tình cùng Vương Thị vừa nói, hai người lập tức ấn kế hoạch tốt, ôm đại bảo, Trực tiếp đi rồi, Lý Chính nhìn cùng không có việc gì người dường như kiểm kê hàng hóa Lý Hương Vân, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, đứa nhỏ này tâm chính là thật đại. Hương Vân, ngươi, Lý Chính có nghĩ thầm muốn khuyên một câu, chính là nhìn đến quay đầu, thần sắc như thường Lý Hương Vân, lăng là không biết như thế nào an ủi nàng, giống như nàng cũng không cần an ủi a Lý Chính ra ra, không có việc gì, ai cả đời còn gặp được không được mấy cái con dẹp A Đừng phản ứng bọn họ là được. Nhìn thấy Lý Hương Vân lật qua đầu tới an ủi chính mình. Lý Chính giở khóc giở cười. Ngươi nha đầu này. Được rồi. Nhanh đưa đồ vật trang hảo. Đừng chậm chế ngươi mua bán. Lý Chính nhìn theo Lý Hương Vân bọn họ rời đi. Có thôn dân vội vàng chạy tới. Nói với hắn một chút đặng ra sự tình. Lý Chính chân mày cau lại. Đặng phúc buộc đánh Lưu Đại Chủy cùng Vĩnh Quý. Nhưng không. Đánh đến tàn nhẫn đâu. Lưu Đại Chủy đều kêu xóa âm Thôn dân lại nói Tiếp thẳng khởi nổi ra gà Ngày thường Đặng Phúc buộc ít nói Này như thế nào đánh lên tức phụ tới như vậy tàn nhẫn đâu Lý Chính hừ một tiếng nói Tùy cha Đặng Phúc buộc cha năm đó cũng là như vậy Đánh nhà mình hài tử cùng tức phụ Chẳng qua Đặng Phúc buộc nói ngọt thông minh Kia bị đánh đều là hắn đê đệ Nghĩ đến Đặng Công Công trở về lúc sau làm sự tình Lý Chính lắc đầu than nhẹ Năm đó hài tử trưởng thành A Nghĩ năm đó Lý chính hoảng hốt chi gian còn nhìn đến kia Nhỏ gầy luôn là sợ hãi trốn tránh người tiểu gia hỏa Nhoáng lên công phu Tiểu gia hỏa kia đã trưởng thành bất động thanh sắc đặng công công Một người tính tình phát sinh lớn như vậy biến hóa Kia hải tử nhiều năm như vậy quá thật sự là gian khổ đi Đặng công công tới lại đi Ngắn ngủn không đến hai ngày công phu Chính là cấp trường bình thôn mang đến không ít biến hóa Đương nhiên, đối với Lý Hương Vân tới nói Nàng là không có gì cảm giác Nên khai cửa hàng vẫn là khai Cửa hàng Nên bán đồ vật còn ở bán đồ vật Giữa chưa càng là làm không ít ăn ngon Xem đến giản vân là thẳng nuốt nước miếng Đồng thời lâm vào một cái thật sâu Rồi dám lựa chọn bên trong giống như ăn không hết Đóng gói mang đi nói có thể hay không thực mất mặt Như thế nào làm nhiều như vậy Trịnh Dục thịnh rốt cuộc là so giản vân chấn định nhiều Mỉm cười hỏi Chúc mừng Hữu kinh vô hiểm vượt qua một cái phiền toái nhỏ Lý hương vân cười nói Đặng công công đi rồi. Trịnh Dục Thịnh sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Lý Hương Vân thế nhưng chủ động nhắc tới chuyện này tới. Trịnh Dục Thịnh phản ứng. Làm Lý Hương Vân càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Cười an ủi nói. Trịnh đại ca. Chúng ta là bằng hữu. Ngươi cũng đừng đem ta trở thành kia nhu nhược chỉ có thể bãi ở phòng trong kiều hoa. Ta chính là một đoá bá vương hoa. Trịnh Dục Thịnh chấp chớp mắt. Ẩn ẩn hình như là minh bạch điểm Lý Hương Vân ý tứ. Chỉ là còn có điểm không quá xác Định, ai làm hắn suy đoán thật sự là quá mức lớn mật, chưa từng có người như vậy nghĩ tới hắn. Rất nhiều chuyện ta chính mình đều có thể giải quyết, trịnh đại ca, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tự trách. Lý Hương Vân trực tiếp đem lời nói cấp làm rõ, ta biết trịnh đại ca có bản lĩnh, cũng quan tâm chuyện của ta, nói vậy này đặng công công sự tình trịnh đại ca đã sớm biết. Đừng nhìn ta chỉ là một cái thôn cô nhưng là ta cũng có bảo mệnh biện pháp, Lý Hương Vân nói vừa nói Xong Giản Vân thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng Cấp sặc chết Rốt cuộc là cái dạng gì ảo giác làm Lý Cô Nương Cảm thấy nhà hắn chủ tử Bởi vì không giúp được nàng giải quyết vấn đề Mà tự trách ái náy Nhà hắn chủ tử có ái náy loại này cảm xúc sao Trịnh dục thịnh hiển nhiên là So Giản Vân chấn định nhiều Theo Lý Hương Vân nói đi xuống nói Kia trong cung người tới Ai ta liền nói sao Không cần tưởng quá nhiều Lý Hương Vân một phách cái bàn hào khí nói Trịnh đại ca, ngươi xem ngươi, mấy ngày hôm trước ăn đều thiếu Như vậy điểm chuyện này, đến mức này sao? Giản Vân vô cùng may mắn chính mình là ngồi Bằng không hắn tuyệt đối có thể nằm sấp xuống đất thượng Mấy ngày hôm trước nhà hắn chủ tử đó là bỏ ăn Mới ăn đến thiếu một chút hảo sao? Lý cô nương thật là hiểu lầm Ta là ai? Trịnh Dục thịnh than nhẹ một tiếng, rụ xuống đôi mắt Vốn là lớn lên thập phần yêu nghiệt Này một yếu thế càng là mỹ đến làm nhân tâm toái Lý Hương vân phụt một tiếng cười Trịnh đại ca Ta cũng là có năng lực Đừng đem ta xem đến như vậy nhở Hảo ý của ngươi Lòng ta lánh Về sau có cái gì Ngươi liền công bằng cùng ta nói Đừng như vậy Trịnh Dục thịnh lộ ra một cái bất đắc dĩ lại đau lòng yếu ớt tươi cười Thật là mỹ đến kinh tâm Yếu ớt đến làm nhân tâm toái Ta chỉ là tự trách Không có thể giúp ngươi xử lý rớt cái này phiền toái Ngươi lại như thế săn sóc Chỉ tự không đề cập tới Ngươi có biết Tâm Tình của ta ai Giản vân choáng váng Trợn mắt há hốt mồn nhìn trước mắt kia Yếu đuối mong manh Bệnh mỹ nhân Ngốc ngốc xuất thần Cùng xét đánh dường như hắn Trong đầu chỉ có một câu Ở không ngừng tiếng vọng thứ này là ai Đầu má Ở trên chiến trường được xưng là quỷ vương Thị huyết tu la chính là người là nhà hắn chủ tử đi Trước mắt cái này yếu ớt bất lực ra hỏa cũng là nhà hắn chủ tử đi. Hắn chỉ có một chủ tử đi. Cho nên rốt cuộc cái nào mới là nhà hắn chủ. Tử, ở trên chiến trường, cho dù là lưỡi dao sắc bén bước đến trước mắt, sinh tử một đường đều không có hoảng loạn giản vân. Lúc này, ở chỗ này hoàn toàn hỗn đột. Ta biết, à, trịnh đại ca chính là như vậy nghĩa khí. Lý Hương Vân cười nói, kỳ thật nếu không phải nhìn đến hắn mấy ngày trước đây sức ăn giảm đi. Nàng thật sự không nghĩ để chuyện này. Bất quá, đại gia là bằng hữu, vậy có cái gì nói cái gì, đỡ phải bởi vì câu thông không thoải mái đoán tới đoán đi, tâm sinh hiểm. Khích, nàng liền không thích cái loại này có việc nghẹn không nói, giải thích không nghe hiểu lầm. Ở hiện đại, cái loại này, ta không nghe ta không nghe ta không nghe, ta liền đoán mò, ngôn tình cùng TV xem nhiều, thiệt tình là tức giận đến gan đau. Về sau... Chúng ta có cái gì thì nói cái đó. Trước kia muốn nói Lý Hương Vân đem trịnh Dục thịnh trở thành so bằng hữu bình thường hảo một chút bằng hữu nói. Như vậy thông qua đặng công công chuyện này lúc sau, trịnh Dục thịnh. Trong lòng nàng địa vị tuyệt đối là tăng lên tới thiết anh em vị trí. Có thể bởi vì không thể giúp nàng vội mà ai nấy. Như vậy trọng tình trọng nghĩa hảo bằng hữu, tự nhiên là đáng giá thổ lộ tình cảm. Hảo, về sau ta cũng không loạn suy nghĩ, có cái gì thì nói cái đó. Trịnh rục thịnh vừa thu lại trên mặt yếu ớt ái náy, sảng khoái nở nụ cười. Này liền đúng rồi, Lý Hương Vân càng thêm thưởng thức trịnh Dục thịnh cầm được thì cũng buông được sảng khoái tính tình, nhìn trò. Chuyện với nhau thật vui hai người, giản vân ở trong lòng không tiếng động giít gào, cô nương, ngươi bị lừa a Nhà hắn chủ tử cùng yếu ớt này hai chữ căn bản liền không có nửa văn tiền quan hệ, chỉ tiếc, không người có thể nghe được hắn buồn bực tiếng lòng. Sự tình nói khai, Lý Hương Vân trong lòng thoải mái, còn thu hoạch hảo anh em một quả, tương đương vui vẻ, ăn cơm đều so ngày thường hương vài phần. Hương Vân, ngươi có hay không nghĩ tới về sau tìm cái cái dạng gì phu Quân, trịnh Dục thịnh nhìn như không chút để ý hỏi một câu, giản vân vừa nghe, ở trong lòng ha hả cười lạnh hai tiếng, vừa rồi còn trang yếu ớt đâu, hiện tại đuôi cáo lộ ra tới đi. Cũng liền Lý Cô Nương mới có thể bị nhà hắn chủ tử mặt ngoài ngụy Trang đã lừa gạt đi. Bất quá giống như này, yếu ớt, bộ ráng, nhà hắn chủ tử chỉ ở Lý Cô Nương trước mặt biểu hiện quá hắn thật không biết nhà hắn chủ tử đối Lý Cô Nương đặc biệt đãi ngộ. Ở Lý Cô Nương trên người là Hạnh vẫn là... Bất Hạnh! Trịnh Dục Thịnh mới sẽ không để ý tới nội tâm diễn phong phú giản vân. Hắn chính là thật cẩn thận thử, chỉ cần có tiêu chuẩn, hắn tự tin tuyệt đối có thể trở thành phù hợp nhất Hương Vân phu quân người được chọn người. Hắn tuyệt đối là đối ngoại cường thế đối nội ôn nhu, săn sóc nhu tình tuyệt đối không ít, giữ thể diện càng là dư giả, dù sao, chỉ cần Hương Vân nói ra tới yêu cầu, hắn tất cả đều có thể đạt tới. Nhà mình chủ tử là cái cái gì tâm tư, Giản Vân có thể không rõ ràng lắm sao, yên lặng xem xét liếc mắt một cái lý Hương Vân, Giản Vân ở trong lòng thở dài, đến... Hảo hảo cô nương phải bị nhà hắn chủ tử cấp lừa tới tay. Nhà hắn chủ tử nhìn thời gian dài như vậy, rốt cuộc bắt đầu chủ động xuất kích. Lý Hương Vân cười, nói ra một cái làm trịnh Dục thịnh cùng Giản Vân tất cả đều trở tay không kịp đáp án, ta căn bản liền không tưởng thành thân. Gì? Gì ngoạn ý nhi? Giản Vân nhìn không được đào đào chính mình lỗ tai, có phải hay không? Chính mình nghe lầm. Kỳ thật Giản Vân làm sự tình, trịnh Dục thịnh cũng rất muốn làm một chút. Chẳng qua, ngại với ở hương vân trước mặt chính mình hình tượng, trịnh Dục thịnh là ngạnh sinh sinh áp chế đào lỗ tai này một có tổn hại hắn hình tượng xúc động. Ngươi không nghĩ thành thân, trịnh Dục thịnh tận lực làm chính mình thanh âm bằng phẳng, không tiết lộ đáy lòng khiếp sợ. Hắn đều làm tốt sung túc chuẩn bị, muốn thỏa mãn nàng sở hữu yêu cầu, ai thành tưởng, cuối cùng đã. Án thế nhưng là không nghĩ thành thân, kia hắn chẳng phải là một chút hy vọng đều không có, này sao được. Trịnh Dục Thịnh dùng chính mình cường đại tự chủ áp xuống đáy lòng bực bội Quyết định vẫn là hỏi trước rõ ràng nguyên nhân lại nói Đúng vậy Lý Hương Vân cười tủm tìm gật đầu Thành thân có cái gì hảo Thành thân nói Có một cái yêu nhau người Có người một nhà ở bên nhau Nhiều ấm áp Trịnh Dục Thịnh bắt đầu nỗ lực cấp Lý Hương Vân miêu tả thành thân chỗ tốt Ấn Lý Hương Vân gật đầu Sắc thật là Trịnh Dục Thịnh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi Hắn liền nói sao, vừa rồi kia lời nói tuyệt đối là Hương Vân nhất thời xúc động. Nàng tuổi còn nhỏ, tự nhiên là không biết thành thân lúc sau chỗ tốt. Con người của ta tương đối lánh tình, thích một người đợi. Có chơi thân bằng hữu liền tiểu tụ một fan không đúng sự thật, cũng không cái gọi là. Lý Hương Vân theo sau một fan lời nói, làm trịnh Dục thịnh có điểm tâm tắc, ý tưởng. Này chính là không được. Trịnh Dục thịnh không hề nghĩ ngợi mở miệng khuyên nhủ. Nghe được hắn nói như vậy, giản vân vô ngư ngó nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, hắn như thế nào nhớ do lý cô nương ý tưởng, cùng trước kia chủ tử là như thế không mưu mà hợp đâu, hiện tại biết khuyên lý cô nương ý tưởng này không được, lúc trước là ai cũng như vậy tưởng, thật là phong thủy thay phiên chuyển. không phải thích tự do sao, không phải thích vô câu vô thúc sao, không phải nói nữ nhân, là phiền toái, thành thân là chịu tội sao. Có bản lĩnh hiện tại đừng hỏi Lý cô nương vì cái gì không thành thân A Vì sao? Lý Hương Vân cũng không biết nói giản vân trong lòng ở chửi thầm. Chỉ là buồn cười hỏi trịnh Dục Thịnh. Lo lắng ta tuổi già cô độc. Không nơi nương tựa. Kia khẳng định a Trịnh Dục Thịnh vội vàng gật đầu. Sẽ không? Lý Hương Vân cười nhạo một tiếng. Không chút nào để ý nói. Chỉ cần có tiền. nha hoàn bà tử có đến là. Ta nhưng không nghĩ tìm một. Người nam nhân cả ngày ở trước mắt hòa Còn muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm Sinh nhi dục nữ Còn muốn cùng hắn người trong nhà giao tiếp Còn phải bị hắn quản đông quản tây Nói Lý Hương Vân nghĩ mà sợ Lại ghét bỏ biu môi Ta nhưng không nghĩ chính mình cho chính mình tìm tội chịu Này cự tuyệt làm nhà hắn Chủ tử một chút nỗ lực cơ hội đều không có a Giản Vân yên lặng Nhìn nhà mình chủ tử Đột nhiên có chút đồng tình nhà mình chủ tử Lý cô nương thật sự căn bản là không Tưởng thành thân Kìa nhà hắn chủ tử phải làm sao bây giờ? Từ bỏ, tựa hồ chỉ có này một cái lộ có thể đi. Ai làm nhân ra lý cô nương đã biểu đạt như vậy minh xác đâu? Trịnh Dục thịnh cười, không hề có đã chịu đả kích. kia nếu là không cha không mẹ, không có thân thích, càng không cần ngươi sinh nhi dục nữ người đâu. Ngươi gả sao? Giản vân thiếu chút nữa không ngồi ổn ghế dựa ngã xuống đi. Nhà hắn chủ tử vừa mới, nói, nói chính là cái gì? Nhà hắn chủ tử thế nhưng có thể thoái nhượng đến loại tình trạng này. Không cần sinh nhi dục nữ. Vì Lý cô nương, nhà hắn chủ tử thế nhưng không cần con nối dõi. Lý Hương Vân vừa nghe liền nở nụ cười. Đừng nói là cổ đại, chính là hiện đại muốn đinh khắc. Phu thế cũng ít có. Nơi nào có người như vậy à? Lý Hương Vân lắc đầu, lời còn chưa dứt liền nghe được trịnh dục thịnh nói. Ta a Nhìn thấy Lý Hương Vân sửng sốt, trịnh dục thịnh dơ lên khóe môi chỉ vào chính mình nói, ta như vậy thế nào, bên môi mang Theo cười, tựa hồ vô cùng nhẹ nhàng đang nói đùa, trời biết, trịnh dục thịnh trái tim đã viên siêu nó có khả năng thừa nhận cực hạn, ở kịch liệt nhảy lên, chờ cái này đáp án, thế nhưng so ở trên chiến trường muốn khai chiến còn muốn khẩn trương, ở trên chiến trường, hắn chỉ cảm thấy hưng phấn, giờ này khắc này, hắn mới rốt cuộc biết như thế nào khẩn trương thấp thòm, Trịnh đại ca như vậy A Lý Hương Vân cố ý đánh giám một chút trịnh Dục thịnh, sau đó kiên quyết lắc đầu. Không được nga, vì cái gì? Trịnh Dục thịnh cái này nghi hoặc tuyệt đối không phải trang, hắn là thật sự không rõ, hắn điều kiện không phải tất cả đều phù hợp sao? Nàng không nghĩ sinh ra được không sinh, hắn không sao cả. Bởi vì a Lý Hương Vân phụt một tiếng, che miệng bật cười, ánh mắt lưu chuyển, cười hì hì nói, trịnh đại ca lớn lên quá đẹp. Trịnh rục thịnh, hắn hiện tại đi hủy dung tới kịp sao, hảo, không nói cười, nhanh ăn đi, bằng không đồ ăn nên lạnh. Lý Hương Vân đem nói khai, một thân nhẹ nhàng ăn cơm, trịnh Dục thịnh gật đầu, phụ hoa nói, ăn cơm, hôm nay này thịt gà làm được ăn ngon thật, ngươi nói ngươi như thế nào làm cái gì đều ăn ngon như vậy, ta ở ngươi nơi này ăn đều béo. Giản Vân vô cùng bội phục nhà mình chủ tử dường như không có việc gì ở cùng Lý cô nương chuyện trò vui vẻ bản lĩnh, vừa mới chịu xong kích thích, thế nhưng cũng giống như người không có việc gì, bội phục, chờ đến rời đi phiêu hương các về đến. Nhà, Giản Vân còn rất sợ nhà mình chủ tử bị cự tuyệt tâm tình không tốt, quan tâm kiến nghị nói, chủ tử, ngài muốn hay không đi giải sầu? Giải sầu? Trịnh Dục thịnh kỳ quái nhìn về phía Giản Vân, ta có cái gì không vui? Trang, còn ở nơi này Trang Đáng tiếc hắn đã xem thấu hết thẻ Giản vân than nhẹ một tiếng Chủ tử, Lý cô nương cự tuyệt ngài Ngài đừng khó chịu Ta vì sao khó chịu Ta cao hứng còn không kịp đâu Trịnh Dục thịnh cười Giản vân cẩn thận tìm kiếm Phát hiện nhà hắn chủ tử thật đúng là Không phải ở miễn cưỡng cười vui Là thật sự cao hứng Cho nên, nhà hắn chủ tử đây là kích thích chịu quá độ Sau đó điên rồi Chủ tử Ngài, Giản Vân không đành lòng muốn khuyên nhủ, rốt cuộc nhà hắn chủ tử lần đầu tiên thích thượng một người, này bị cự tuyệt, xác thật là sẽ tương đối khó chịu. Ta điều kiện này, Hương Vân đều cự tuyệt, thuyết minh nàng nếu là thích một người, đó là thật sự thích người này, tuyệt đối không phải bời. Vì phần ngoài điều kiện sở ảnh hưởng, Trịnh Dục Thịnh đắc ý nói, như thế thuần túy thích, có thể có mấy cái, nhìn xem kinh thành những cái đó tổng ở hắn bên người chuyển động nữ nhân. Cái nào không phải có mục đích riêng, là thuần túy. Giản Vân gật đầu, nửa đoạn sau lời nói nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra. Vấn đề là, Lý Cô Nương không phải không tiếp thu ngài sao? Hắn thật sự không nghĩ làm nhà hắn chủ tử đắm chìm ở ảo tưởng bên trong không dám đối mặt hiện thực, đều bị cự. Tuyệt, nhà hắn chủ tử còn có cái gì hảo đắc ý. Hiện tại không tiếp thu cũng không đại biểu về sau không tiếp thu. Trịnh Dục Thịnh chính là một chút huể hoài ý tứ đều không có. Hương vân thích như thế thuần túy, này bất chính thuyết minh, ta nhìn chúng người không giống người thường sao. Giản vân vô ngữ, chỉ có thể dưới đáy lòng ha hả hai tiếng. Hắn hiện tại đã vô pháp lý giải nhà hắn chủ tử tư duy phương thức. Dù sao, hắn có một chút là minh xác nhà hắn chủ tử tuyệt đối. Là bể tình ham sâu, vô pháp tự kiềm chế. Chủ tử, ngài thử, lý cô nương chính là thật sự trở thành nói đùa. Giản vân muốn nhắc nhở nhà hắn chủ tử một chút tốt nhất đối mặt hiện thực, hắn là hy vọng nhà mình chủ tử tìm được hạnh phúc, nhưng là nhà hắn chủ tử coi trọng người, ở bên nhau khả năng tính thật là có điểm tiểu a. Lý cô nương hoàn toàn không hướng kia phương diện tưởng. Giản Vân than nhẹ, hoàn toàn chính là không thông suốt, không nghĩ tình yêu nam nữ a. Người. Như vậy, chủ tử muốn như thế nào đem người cưới về nhà? Này không phải càng tốt. Trịnh dục thị chẳng những không thèm để ý, ngược lại tương đương vừa lòng. Thuyết minh hương vân trước kia cán bản là không có thích hơn người, ta sẽ là nàng trong lòng đệ nhất nhân. Cũng là cuối cùng một cái. Trịnh Dục thịnh cực kỳ tự tin hạ kết luận. Huống chi, ngươi đem sự tình xem đến quá tuyệt đối, ta cùng hương vân sự tình tuyệt đối có thể thành. Giản vân kỳ quái, chủ tử, ngài là. Từ đâu nhìn ra tới? Lý cô nương đều nói như vậy kiên quyết, nàng là thật sự không nghĩ tới thành thân A. Hương vân A là không rõ chính mình tâm kỳ thật ta cùng nàng quan hệ đã không giống nhau trịnh Dục thịnh đắc ý cười giản vân kinh hỏi không giống nhau nơi nào không giống nhau hắn như thế nào liền không có phát hiện lý cô nương có đối nhà hắn chủ tử động tâm ý tứ hiện tại chúng ta đã là mở rộng cửa lòng hảo bằng hữu giản vân quả thật là không giống nhau quan hệ chỉ là Bạn tốt cùng phu thê này chi gian chênh lệch nhà hắn chủ tử rốt cuộc có biết hay không có bao nhiêu đại. Lý Hương Vân cũng không biết nói một lần nói chuyện phiếm sẽ dẫn phát trịnh dục thịnh cùng giảng vân lớn như vậy phản ứng. Nàng ở kiếp trước xem nhiều bên người người hôn nhân gà bay chó sủa, đã sớm đối hôn nhân sinh ra bài xích. Nàng chủ yếu mục tiêu chính là kiếm tiền, hưởng thụ. Hôn nhân loại đồ vật này, căn bản liền không ở nàng nhân sinh quy. hoạch bên trong, trường khang thúc, ngài đi về trước đi ta đi trấn trên mua điểm đồ vật. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nói, tiết một ngày so với một ngày lạnh, nàng muốn mua điểm qua mùa đông quần áo chăn, còn có than đá gì đó. "Hảo, ngươi trên đường phải cẩn thận." Triệu Trường Khang dặn dò một câu, lúc này mới đem trong tay việc làm xong, dọn dẹp một chút, hồi thôn. Hương Vân vãn trở về một ít cũng hảo, còn không biết Lưu Đại Trụ cùng Hồ Thúy Nga này hai nhà như thế Nào ở trong thôn nháo đâu. Lý Hương Vân trực tiếp đến chấn trên cửa hàng lấy lòng vải dệt, lại tìm làm quần áo chăn cửa hàng định hào, đến nỗi than đá nói, liền hơi chút quý một ít. Cũng may hiện giờ nàng trong tay có tiền cũng không để bụng điểm này tiền trinh, mua đủ phân lượng, nàng nhưng không nghĩ mùa đông đông lạnh đến chính mình. Lý Hương Vân mua xong rồi đồ vật, vội vàng xe lừa phải rời khỏi thị trấn, đột nhiên phát hiện ven đường kia ố vàng trong bụi cỏ có chút tất. Tất tác tác động tính, nghi hoặc dừng xe lừa, nhìn nhìn không đợi nàng quyết định muốn hay không đi xuống nhìn xem thời điểm, bụi cỏ một phân lộ ra một chương có lưỡng đạo dơ hề hề bùn ấn khuôn mặt nhỏ tới Lý Hương Vân ánh mắt sáng lên là một cái manh manh tiểu hài tử A cũng liền 5-6 tuổi tuổi tác lớn lên là phấn điêu ngọc chác đáng yêu, Lý Hương Vân nhìn không được cười, nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, đi qua tiểu hài tử thấy nàng tới gần nhấp môi cố gắng chấn định đứng ở tại chỗ bất động Kia đen lúng liếng mắt to ngập nước nhìn nàng. Này manh manh đát đôi mắt nhỏ chính là cùng tiểu miêu ấu tệ dường như. Xem đến Lý Hương Vân tâm đều phải hóa. Tiểu đệ đệ là tìm không thấy ra sao. Ta mang ngươi đi tìm được không? Lý Hương Vân dùng nhất ôn nhu thanh âm thử hỏi. Sợ tiểu gia hỏa chấn kinh chạy đi. Rốt cuộc này tiểu nhân hải tử chính mình ở bên ngoài vẫn là không an toàn. Lý Hương Vân đã làm tốt thời gian giải thuyết phục tiểu gia. Hỏa chuẩn bị, không thành tưởng. Tiểu gia hỏa dùng kia so không chung còn muốn thuần tịnh mắt to xem xét nàng trong chốc lát lúc sau, thế nhưng khẽ gật đầu. Hảo đáng yêu, hảo ngoan, đối loại này mềm mềm manh manh tiểu hài tử, nàng chính là một chút sức chống cự đều không có. Lý Hương Vân cười, tiến lên, thỏa mãn một fan đem tiểu gia hỏa ôm lên, mềm mại, ôm thật là quá thoải mái, đi, cùng cô cô đi trong tiệm. Ở thị trấn bên ngoài phát hiện tiểu gia hỏa, hẳn là ở trong thị chấn cùng người nhà lạc đường, về trước chấn trên, nghĩ lại biện pháp tìm tiểu gia hỏa người trong nhà, hướng xe lừa thượng ngồi xuống, Lý Hương Vân lại về tới trong tiệm, cấp tiểu gia hỏa dùng ấm áp khăn vải lau khô mặt, cười tủm tỉm vuốt đầu của hắn hỏi, đói bụng sao? Tiểu gia hỏa chớp một chút đôi mắt, phấn đô đô gương mặt nổi lên ngượng ngùng hồng, nhẹ nhàng ừ một tiếng, thẹn thùng gục đầu xuống. Này đáng yêu nha, làm Lý Hương Vân thanh máu lập tức liền không, quá đáng Yêu, sao lại có thể như thế nào đáng yêu à? Cô cô cho ngươi làm ăn ngon à? Lý Hương Vân xoa xoa tiểu gia hỏa mềm mại đầu tóc, cười đem ngày thường nàng đương đồ ăn vặt sơn cha đường đưa tới tiểu gia hỏa trước mặt, ăn trước nơi đường. Chưa từng có gặp qua vật như vậy, tiểu gia hỏa trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thật dài hơi kiểu lông mi run rảy, thật cẩn thận nhéo lên, dơ lên trước mắt, tò mò nhìn. Tiểu gia hỏa vương đỏ bừng đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một chút, chua chua ngọt ngọt hương vị lập tức làm hắn ánh mắt sáng lên, mở ra cái miệng nhỏ á úc một ngụm liền cấp hàm đi vào này liên tiếp đáng yêu động tác nhỏ, chính là đem Lý Hương Vân tâm đều cấp hòa tan bảo bảo, ta sẽ không hại ngươi nhưng là, về sau gặp được người xa lạ đồ vật vẫn là không cần tùy tiện ăn ngon, Lý Hương Vân cười sờ sờ tiểu ra hỏa đầu, nhìn tiểu ra hỏa mở to hắc bạch phân minh mắt to vô tội lại mờ mịt nhìn nàng này đơn thuần bộ dáng thật là làm người đau lòng Quá, hải tử nên giáo dục vẫn là muốn giáo dục. Đã biết sao? Lý Hương Vân truy vấn một câu. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, ngoan ngoãn hận không thể làm người đem toàn thế giới đều phủng cho hắn. Lý Hương Vân ôm ôm tiểu gia hỏa, đem cửa hàng môn quan hảo, xác định hắn sẽ không chính mình chạy ra đi. Lúc này mới nhanh phòng bếp cấp tiểu gia hỏa làm ăn. Thực mau, đồ ăn làm tốt. Đáng yêu tiểu trư tạo hình chứng bao cơm làm tiểu gia hỏa kinh ngạc hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ xông vào mũi thơm nước hương vị làm bụng nhỏ phát ra ủ ủc thanh âm tiểu gia hỏa bay nhanh trộm Ngó Lý Hương Vân liếc mắt một cái, gục đầu xuống nhĩ tiêm ngượng ngùng phiếm hồng nhanh ăn đi Lý Hương Vân đem cái muỗng nhét vào tiểu gia hỏa trong tay, nhìn hắn thật cẩn thận nếm một ngụm, theo sau toàn bộ biểu tình đều thay đổi ăn cơm động tác lập tức nhanh lên một ngụm tiếp một ngụm, ăn đến kia kêu một cái hương, chờ đến tiểu gia hỏa ăn xong rồi, Lý Hương Vân nhìn chính hắn lau Tay cùng miệng Cười cười Nói Chúng ta ở cửa tiệm chờ nhà ngươi Người hảo sao Tiểu gia hỏa gật đầu Lý Hương Vân một bên ở cửa tiệm Cùng tiểu gia hỏa chơi Một bên tùy thời chú ý Trung quanh tình huống Xem tiểu gia hỏa quần áo Trong nhà chính là cái loại này Có tiền nhân ra hài tử nếu là không thấy Người trong nhà khẳng định Sốt ruột ở tìm Hẳn là không dùng được bao lâu Là có thể tìm đến đây đi Quả nhiên liền nửa canh giờ đều không có, liền có ôn hòa thanh âm. Vang lên, tư thần, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Lý Hương Vân nhanh chóng xoay người, đồng thời đem tiểu ra hòa cấp hộ ở phía sau, lúc này mới nhìn về phía người tới. Vừa thấy dưới, hơi hơi sửng sốt, hảo nho nhá nam tử, nồng đậm phong độ trí thức, cả người phẳng phất đều mang theo viết văn hương, mặt mày như họa, lại như ngày xuân lặng lặng hoa khai, Mỹ đến ôn nhuận Lý Hương Vân cũng không có bởi vì đối phương nho nhã mà thả lỏng nửa phần cảnh giác Ngược lại là Đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng ngực Thấp giọng hỏi nói Bảo bảo Ngươi nhận thức hắn sao Tiểu gia hỏa ngoan ngoan gật đầu Xác định là nhà của ngươi người Lý Hương Vân lại lần nữa truy vấn Tiểu gia hỏa gật đầu Xác định không có vấn đề Lý Hương Vân lúc này mới cười đối nam tử nói Xin lỗi vị công tử này ta tổng muốn xác định ngươi có phải hay không bảo bảo người trong nhà. Cô nương nghiêm trọng, hẳn là ta cảm tà cô nương mới là. Úc tư hạo mỉm cười chắp tay. Nói, xá để chính mình chạy ra, người trong nhà chính là lo lắng không thôi. Đa tả cô nương chiếu cố hắn. Tư thần, nên về nhà. Úc tư hạo đối với tiểu gia hỏa vương tay tới. Sau đó, tiểu gia hỏa dứt khoát lưu loát ôm chặt lý hương vân đùi cùng cái chấn kinh tiểu thú dường như không buông tay, một tia kinh ngạc từ Úc Tư Hạo ôn nhuận đáy mắt nhanh chóng hiện lên, đứa nhỏ này khi nào như thế thân cận quá một người? Làm sao vậy, bảo bảo không nghĩ về nhà a? Toàn bộ lực chú ý đều đặt ở hõm hải từ trên người Lý Hương Vân bỏ lơ Úc Tư Hạo kia chợt lóe mà qua giống nhau thần sắc, ngồi xổm xuống, cùng tiểu gia hỏa ngày thường, Lý Hương Vân đáy mắt tràn đầy ôn nhu ý cười. Ân Tiểu gia hỏa rốt cuộc nói ra gặp mặt lúc sau cái thứ nhất tự Chọc đến Lý Hương Vân cười khẽ không thôi Vẫn là cái thẹn thùng tiểu gia hỏa đâu Bị tiểu gia hỏa manh đến không muốn không muốn Lý Hương Vân tự nhiên là không biết Đang nghe đến tiểu gia hỏa nói chuyện lúc sau Tư hạo kia càng thêm khiếp sợ biểu tình Tiểu tử này thế nhưng cùng một ngoại nhân nói chuyện Hắn không phải luôn luôn tích tự như kim Sa. Chính là không trở về nhà bảo bảo người trong nhà sẽ lo lắng nha kia làm sao bây giờ đâu Lý Hương Vân nghiêng đầu vô tội nhìn tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa đáy mắt tràn đầy rồi rắm rãi ruộng cuối cùng, ruôi tay mềm mại ngón tay bắt được Lý Hương Vân ngón trỏ gắt gao, chính là không buông ra Lý Hương Vân đã hiểu trên mặt ý cười càng sâu, bảo bảo có phải hay không không nghĩ làm người trong nhà lo lắng lại không nghĩ rời đi cô cô à ân tiểu gia hỏa lại lần nữa gật đầu ngoan ngoan bộ ráng làm úc tư hạo nghẹn họng nhìn chân chối hắn, hắn hắn thế nhưng còn có như vậy ngoan ngoan bộ ráng hảo, này đều mau trời tối bảo bảo đâu, trước cùng người trong nhà về nhà, nếu là tưởng cô cô về sau liền tới này trong tiệm tìm cô cô chơi, thế nào cô cô cửa hàng là sẽ không chạy nói, Lý Hương Vân lại đem nàng khai cửa hàng quan cửa hàng thời gian nói cho tiểu gia hỏa nghe tiểu gia hỏa lúc này mới gật gật đầu Lặng lẽ buông lỏng tay Sau đó nho nhỏ thân mình đi phía trước thăm Mềm mại ôm lấy Lý Hương Vân cổ Ngày mai thần thần tới tìm tỷ tỷ Lý Hương Vân sửng sốt Ngay sau đó bật cười Tỷ tỷ liền tỷ tỷ đi Nàng thiếu chút nữa đã quên Hiện giờ nàng bất quá 15 tuổi tuổi tác Kêu cô cô tựa hồ có điểm thác lớn Hảo Kia thần thần ngoan ngoan về nhà Về sau không Cần chính mình một người chạy ra lâu Đối với Lý Hương Vân dặn dò Tiểu gia hỏa thật mạnh gật đầu, lúc này mới xoay người, lưu luyến mỗi bước đi lưu luyến hướng đi Úc Tư Hạo. Úc Tư Hạo dối tay, tiểu gia hỏa thế nhưng bất động thanh sắc đem tay nhỏ rũ ở bên cạnh người, không hề có làm hắn dắt tay ý tứ. Quả nhiên, vẫn là đối ai đều lạnh lùng như thế, cho dù là đối thân ca ca cũng như vậy. Úc Tư Hạo vương tay không có nửa điểm trần chờ ở tiểu gia hỏa đỉnh đầu sủng nịch xoa. Xoa, lúc này mới ngẩn đầu nhìn về phía Lý Hương Vân. Đa tà cô nương hỗ trợ chiếu cô xá đệ, tại hạ Úc Tư Hạo, liền ở tại Thanh Vân Trấn Úc Tư Hạo báo thượng chính mình chỗ ở địa phương lúc sau, lại cùng Lý Hương Vân Hàn huyên hai câu, lúc này mới mang theo tiểu gia hỏa rời đi. Úc Tư Hạo nhìn đi ở chính mình bên cạnh người sụ mặt, cùng cái tiểu đại nhân dường như Úc Tư Thần, trong lòng là chuyển qua các loại ý niệm. Trở về nhà, vào phòng, một lớn một nhỏ mặt đối mặt ngồi xuống, Úc Tư Thần gương mặt phình phình, Giống như tiểu bao tử, bày ra không thuộc về hắn cái này tuổi nghiêm túc biểu tình, thở phì phì nhìn chầm chầm Úc Tư Hạo. Thích nàng. Úc Tư Hạo nhưng thật ra hết sức kinh ngạc chính mình cái này đệ đệ cảm xúc dao động, ngay cả đối hắn cái này ca ca đều không có cái gì sắc mặt tốt, không thể tưởng được thế nhưng đối một cái xa là nữ tử thân cật. Ân. Úc Tư Thần gật đầu, ngày mai ta muốn đi tìm nàng. Nói xong, cũng mặc kệ Úc Tư Hạo. Phản ứng, nhảy xuống ghế dựa, nói một không cường thế khí thế cùng hắn nho nhỏ tuổi tác hoàn toàn không tương xứng. Úc tư hạo ngược lại là rất là vui mừng nhìn Úc tư thần rời đi, chờ đến nho nhỏ bóng người hoàn toàn biến mất lúc sau, trên mặt tươi cười lúc này mới phai nhạt xuống dưới, người tới. Thiếu ra, ngoài phòng hậu hạ gã sai vặt lập tức đi đến, bình thường hạ nhân trang điểm, nhưng là rơi xuống đất không tiếng động, vừa thấy chính là cao thủ. Cha cha phiêu. Hương các nữ nhân Úc tư hạo trầm giọng nói Bọn họ bất quá vừa mới vừa tới thanh vân Trấn đặt chân Mới ngày đầu tiên Thế nhưng liền có người đem Úc tư thần cấp lộng đi rồi Là thật sự trùng hợp vẫn là dự mưu Hắn muốn điều tra rõ ràng Là Gã sai vật hành lễ lúc sau nhanh chóng rời đi Hồn nhiên không biết chính mình lại phải bị người điều tra một phen Lý Hương Vân Vội vàng xe lừa về nhà Vừa lúc làm hương cay gia vị đã không có Lý Hương Vân mở ra hệ thống, muốn lại, lấy một cái gia vị ra tới, không thành tưởng, giao diện vừa mở ra, đột nhiên ở gia vị đại lễ bao lựa chọn bên kia lại xuất hiện một cái màu xám lựa chọn tốt đẹp hạt giống đại lễ bao, hạt giống, Lý Hương Vân kinh hỉ phi thường, phải biết rằng cái này triều đại rất nhiều đồ ăn đều còn không có tiến cử, hoặc là không có hảo hảo đào tạo, liền lấy lúa nước tới nói đi, kia sản lượng thật là một lời khó nói hết. Nếu là có tốt đẹp hạt giống nói, chẳng phải là muốn đại đại cải thiện. 3 tánh sinh hoạt, chọc khai lựa chọn, bên trong các loại hạt giống tên làm lý hương vân kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Thứ tốt, thứ tốt A chẳng qua là màu xám biểu hiện, hiện tại nàng cũng không thể sử dụng. Lại nói tiếp, rất kỳ quái a cái này lựa chọn là khi nào xuất hiện, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân mới có thể kích phát thêm một cái lựa chọn đâu. Lý Hương Vân còn không có suy nghĩ cẩn thận viện môn đã bị phanh phanh phanh tạp vang, đem hệ thống sự tình trước. Phóng tới một bên, nàng xoay người đi ra ngoài mở cửa, viện môn vừa thấy, nổi giận đùng đùng Lý Sảo Nhi liền tệ tiến vào, Lý Hương Vân, ngươi rốt cuộc chịu đã trở lại, ngươi là trột già đi, mới tránh ở bên ngoài không trở lại, người này có bệnh đi. Lý Hương Vân nhìn không được trợn trắng mắt, chạy đến nhà nàng cửa tơi nháo, kia nàng sao có thể khách khí. Ta thật sự chột dạ a, sợ hãi chính mình mua bán bị người cướp đoạt nha." Lý Hương Vân cười ha hả nói móc Lý Tiểu Nhi, "Ta sợ cái kia muốn cướp ta mua bán không thành người, ở nửa đường đổ đánh ta, ta sợ hãi Lý Tiểu Nhi bị Lý Hương Vân nói đến sắc mặt đổi đổi, tức giận đến đỏ lên, "Lý Hương Vân, ngươi thiếu cho ta nói này đó có không? Liền bởi vì ngươi, ta nương cùng đệ đệ về nhà mẹ đẻ. Ngươi làm cha ta làm sao bây giờ?" Nói, Lý Sảo Nhi đem phía sau Lý Trường Thịnh cấp làm ra tới, nàng chỉ là lại đây xung phong, chủ lực chính là nàng cha, bà ngoại chính là rời đi ra phía trước, cần. Thận phân phó qua nàng muốn như thế nào làm, có thể hay không được đến Lý Hương Vân trong tay mua bán liền tại đây nhất cử. Ngươi không biết đại bảo là chúng ta Lý ra duy nhất nhi từ sao, về sau Lý gia liền toàn dựa đại bảo. Đại bảo chính là cha bảo bối, hắn nếu là không trở lại, ngươi muốn hại chết cha sao? Lý Sảo Nhi có vương thị làm hậu thuẫn, nói lên lời nói tơi tự tin 10 phần, không chút khách khí chất vấn Lý Hương Vân. Ngươi nói cái gì? Ngươi nương đem đại bảo cấp, mang đi hổ ra. Lý Hương Vân sắc mặt đại biến thất kinh hỏi, không thể tưởng tượng nhìn về phía Lý Trường Thịnh. Cha, đây là thật sự. Lý Trường Thịnh sắc mặt tương đương không tốt, thật mạnh gật gật đầu, không nói gì. Tuy nói không nói chuyện, nhưng là, hắn âm chầm sắc mặt, Mặc cho ai nhìn đều biết tâm tình của hắn thật không tốt Sao lại có thể như vậy Lý Hương Vân thật mạnh thở dài Nôn nóng nhíu mày Lý Hương Vân đều là ngươi Làm ta nương ném lớn như vậy người Về Sao ta nương ở trong thôn còn như thế nào ngẩn được đầu tới Nàng không thể ở trường bình thôn ở Đương nhiên phải về nhà mẹ đẻ Đại bảo như vậy tiểu Lại không rời đi nương Tự nhiên liền phải đi theo nương rời đi Lý Sảo Nhi chính là đem vương thị dạy cho nàng lời nói một chữ không lâu tất cả đều ra bên ngoài ném, chỉ cần đem Lý Hương Vân cấp đẩy vào ngõ cụt thì tốt rồi. Ngươi làm gì vậy? Một chút bạc chẳng lẽ còn so thượng đại bảo quan trọng sao? Ngươi là muốn cho cha? Về sau không có Nhi tử dưỡng lão tống chung sao? Lý Sảo Nhi lạnh giọng chất vấn. Nhìn hôm nay khí thế 10 phần bất đồng ngày xưa Lý Sảo Nhi, Lý Hương Vân hơi chút tưởng tượng liền hiểu được. Hóa ra Lý Sảo Nhi bị Vương Thị chỉ điểm qua đi. Xem ra kiên muốn đoạt nàng sinh ý không thành, Vương Thị lại suy nghĩ mặt khác kế hoạch. Vì nàng trong tay mua bán, Vương Thị cũng thật chính là lo lắng. Vương Thị rốt cuộc là so hồ Thúy Nga thông minh, biết thế nào thẳng đánh Lý Trường. Thịnh uy hiện, lợi dụng Lý Trường Thịnh tới đối phó nàng, nhưng thật ra hảo tính toán. Kịch bản tục không sợ, dùng được là được, đúng không? Chẳng qua... Nàng lại không phải thật sự cổ đại người Bị cái gọi là hiếu đạo chói buộc tư tưởng Nếu là hiếu thuật Nàng chính là một cái tương đương hiếu thuật nữ nhi đâu Cha Ngài như thế nào không đi tiếp đại bảo trở về đâu Lý Hương Vân nghe xong lúc sau Nôn nóng nhìn về phía Lý Trường Thịnh Kia chính là ngài duy nhất nhi tử A Chạy nhanh Chúng ta hiện tại qua đi đi Đem đại bảo tiếp trở về Ta nương đều bị ngươi cấp khí đi rồi Ngươi cho rằng ngươi có thể tiếp trở về ta nương. Vừa thấy đến Lý Hương Vân luông cuống, Lý Sảo Nhi đắc ý. Quả nhiên, bà ngoại lời nói là thật sự. Nhìn xem, này liền đem Lý Hương Vân cấp chế chủ đi. Hừ, có bản lĩnh Lý Hương Vân không màng nàng cha cùng đại bảo cốt nhục chia liều à, Nhìn xem đến lúc đó bị chuyển ra một cái bất hiếu thanh danh, nàng Lý Hương Vân còn như thế. Nào sống, ta nói cho ngươi, ta nương là bị ngươi khí đi. Ngươi nếu là thật muốn tiếp ta nương trở về, ngươi a tốt nhất về sau đem mua bán kiếm bạc tất cả đều giao cho ta nương. Chúng ta cũng không phải là vì chính mình, là vì cha ta. Lý xảo nhi rốt cục là tung ra nàng mục đích, đây cũng là ngươi làm người con cái nên tẫn hiếu đạo. Phương thuốc, chúng ta cũng không nên, chỉ cần bạc thì tốt rồi. Lý xảo nhi lại bay nhanh bổ sung một câu, chúng ta nhưng không nghĩ cha, không minh bạch xảy ra chuyện. Nhìn thấy Lý Sảo Nhi vì hắn nghĩ đến như thế chu toàn, Lý Trường Thịnh vừa lòng gật gật đầu, mấy năm nay, hắn là không có bạch đau cái này nữ nhi. Lý Sảo Nhi đều biết vì hắn tính toán, cái này Lý Hương Vân thế nhưng kiếm lời chỉ biết chính mình hưởng phúc, liền không có nghĩ tới hảo hảo hiếu kính hiếu kính hắn sao. Đón Lý Trường Thịnh khiển trách ánh mắt, Lý Hương Vân chính là một chút đều không có hoàng, ngược lại là mờ mịt khó hiểu hỏi Lý Sảo. Nhi, chúng ta muốn tiếc người là đại bảo. Cùng ngươi nương có cái gì quan hệ? Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Lý Sảo Nhi nhất thời không có phản ứng lại đây Lý Hương Vân ý tứ trong lời nói. Còn ở thở phì phí chất vấn, ngươi nghe không hiểu tiếng người A. Đại bảo không rời đi ta nương, ngươi không tiếp ta nương trở về, đại bảo là sẽ không trở về. Nói Lý Sảo Nhi xoay người, đáng thương hề hề kéo lại Lý Trường Thịnh tay áo. Cha, ngươi xem nàng, vì như vậy một chút bạc, thế nhưng muốn cho ngài cùng đại bảo cốt nhục chia lìa. Có nàng cha ở chỗ này, xem Lý Hương Vân còn không ngoan ngoan đem tiền giao ra đây. Bà ngoại chính là nói, chỉ cần nàng cha cường ngạnh một ít, Lý Hương Vân là như thế nào cũng vô pháp phản kháng. Liền tính là không thể đem sở hữu bạc nhổ ra, nhưng là, lấy đi hơn phân nửa cũng là không thành vấn đề. Lý Trường Thịnh nhíu mày, nhìn về phía Lý Hương Vân, Hương Vân, ngươi hiện tại tuy nói là phân ra đi ra ngoài, nhưng là, cha xem ngươi nói đến chạy đi đâu? Lý Hương Vân cười đánh gãy Lý Trường Thịnh nói, Đại bảo chính là ngái Nhi tử, ta sao có thể làm hắn rời đi Lý ra đâu? Đi, chúng ta hiện tại liền đi. Lý Hương Vân nói, liền hướng viện ngoại đi. Ngươi nhưng rốt cục là tương thông, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Lý xảo Nhi đắc ý hừ một tiếng, lộng như vậy nửa ngày, cuối cùng bạc còn không phải rơi xuống bọn họ trong tay. Lý Hương Vân lăn lộn mù quáng cái gì đâu. Sớm một chút thống. Thống khoái khoái đem bạc giao cho bọn họ. Đến nỗi làm cho bọn họ phí chuyện này như sao. Lý Hương Vân căn bản là không để ý đến Lý Sảo Nhi mà là vừa đi một bên nói. Chúng ta đi trước Lý Chính ra một chuyến. Ngươi đi Lý Chính ra làm cái gì. Lý Trường Thịnh chính là sốt ruột. Hắn muốn bạc không giả. Nhưng là càng muốn làm chính mình Nhi tử nhanh lên trở về. Nếu không phải nghe xong Lý Sảo Nhi khuyên. Hắn đã sớm đi tìm hồ Thúy Nga, hiện tại còn chậm trễ thời gian, Lý. Hương Vân rốt cuộc muốn làm gì? Cha, Hương Vân như thế hiếu thuật, tổng sẽ không làm ngươi cùng đại bảo cốt nhục chia lìa. Lý xảo nhi vội vàng nói, nhìn là vì Lý Hương Vân nói chuyện, kỳ thật căn bản chính là ở nhắc nhở Lý Hương Vân. Ngàn vạn không cần bất hiếu a nói cách khác, Lý Hương Vân cái này bất hiếu người còn như thế nào ở trường bình thôn rừng chân. Đúng không, Hương Vân? Lý Sảo Nhi còn đắc ý hỏi Lý Hương Vân một câu, đó là tự nhiên, nhìn thấy ngày thường kiêu. căng ngạo mạn Lý Hương Vân, hiện giờ ở nàng trước mặt không thể không cúi đầu, Lý Sảo Nhi tâm tình kia kêu một cái hảo, đầu óc đột nhiên được linh hoạt rồi vài phần, có lẽ Hương Vân chỉ là muốn cho Lý Chính làm chứng kiến đâu. Lý Hương Vân kinh ngạc nhìn Lý Sảo Nhi, ngươi như thế nào biết, từ phân ra lúc sau, vẫn luôn bị Lý Hương Vân đè nặng Lý Sảo Nhi. Rốt cuộc có ra một ngụm ác khí vui sướng cảm giác, Lý Hương Vân cũng có hôm nay, nên, kiếm lời nhiều như vậy bạc, cô ấy. Cũng còn không phải bọn họ sao, bà ngoại thật là quá lợi hại, chị Lý Hương Vân một chị một cái chuẩn, ta đương nhiên đã biết. Lý Sảo Nhi đắc ý ngửa đầu, Lý Hương Vân không phải khinh thường nàng sao, hiện tại còn không phải muốn ngoan ngoan nghe lời. Hôm nay bắt đầu, nên nàng dương mi thổ khí, đi thôi, cha. Sớm một chút qua đi, thật sớm điểm đem đại bảo cùng nương tiếp trở về. Lý Sảo Nhi thúc dục Lý Trường Thịnh, đồng thời âm dương quái khí nói, đỡ phải có người đổi ý. Dám! Lý Trường Thịnh vừa nghe liền nổi giật, muốn cướp đi con hắn, nằm mơ. Lý Trường Thịnh nói xong, đi nhanh ở phía trước nhanh chóng đi tới. Lý Sảo Nhi đắc ý vung đầu, Lý Hương Vân, ngươi nhanh lên nhi, hôm nay đều sắp đen, bị chậm trễ thời gian. Hảo! Lý Hương Vân thuận theo bộ ráng, làm Lý Sảo Nhi tâm tình rất tốt, đi đường đều mang phong. Lý Chính ra chính làm cơm, trong viện tràn đầy đồ ăn mùi hương, vội một ngày Lý Chính có chút buồn bực nhìn chầm chầm Lý Sảo. Nhi, cuối cùng ánh mắt dừng ở Lý Trường Thịnh trên người, tìm ta chuyện gì. Này Lý Trường Thịnh nhà bọn họ liền không thể ngừng nghỉ ngừng nghỉ, lâu lâu có việc, còn chưa đủ. Trước kia đối Hương Vân không tốt, trong nhà những cái đó sốt ruột sự. Hắn nhìn cũng chính là âm thầm giúp giúp Hương Vân này đáng thương nha đầu. Hiện giờ Hương Vân đều phân ra đi ra ngoài, Lý Trường Thịnh bọn họ còn muốn nhau cái không ngừng. Còn không phải là thấy Hương Vân hiện tại kiếm tiền, bọn họ đỏ mắt sao? Nếu không phải trước có Vương Đại chết thảm, hắn tuyệt đối tin tưởng, Lý Trường Thịnh một nhà đã sớm ba chiếm Hương Vân mua bán. Lý Trường Thịnh còn không có nói chuyện, Lý xảo nhi cước nói, Lý chính, Hương Vân là lại đây làm ngươi cấp làm chứng minh, Về sau nàng mua bán bạc tất cả đều giao cho ta cha. Gì? Lý Chính ngẩn người, không thể tưởng tượng thất kinh hỏi. Dựa vào cái gì Hương Vân cực cực khổ khổ buôn bán kiếm tiền, cấp Lý Trường Thịnh? Lý Chính? Đây chính là Lý Hương Vân tự nguyện lại đây. Lý xảo nhi vội vàng phủi sạch can hệ, đồng thời nhìn thoáng qua Lý Hương Vân. Ngươi nói, có phải hay không ngươi chủ động nói ra lại đây tìm Lý Chính? Lý chính căn bản là không tin Lý Xảo Nhi hồ ngôn loạn ngữ, nếu không phải Lý Trường Thịnh bọn họ một nhà dùng hiếu đạo buộc Hương Vân nói, nàng như thế nào sẽ làm ra loại này chuyện ngu xuẩn tới. Trong lòng dù cho có lại nhiều bất bình, nhưng là một cái hiếu tự, đủ khả năng áp đảo. Hết thẻ, đừng nói là đòi tiền, liền tính là cha mẹ đánh chết hài tử, kia cũng không tính cái gì. Chỉ là vì cái gì Hương Vân mệnh liền như vậy khổ đâu. Hương Vân... Ngươi nói, đây là có chuyện gì? Lý Chính không muốn nghe Lý Xảo Nhi vô nghĩa, hắn chỉ nghĩ nghe một chút Hương Vân nói, nhìn xem có hay không cứu vãn đường sống. Hồ Thúy Nga đem đại bảo cấp mang đi, bọn họ muốn làm ta dùng bạc đem đại bảo tiếp trở về. Lý Hương Vân lời nói mới nói xong, Lý Chính tức giận đến. Một phách cái bàn đứng lên, nổi giận nói, Hồ nháo, Lý Trường Thịnh, đó là ngươi Nhi tử. Ngươi dựa vào cái gì làm Hương Vân dùng nàng chính mình cực cực khổ khổ kiếm tiền đi chuộc lại ngươi nhi tử. Chính ngươi tức phụ chính mình quản không được sao? Lý Chính, ngươi lời này cũng không thể nói như vậy. Lý xảo nhi sợ Lý Trường Thịnh trong chăn chính nói dao động, vội vàng cước phản bác. Nếu không phải Lý Hương Vân làm ta nương không mặt mũi, kia nàng sao có thể sẽ về nhà? Mẹ đẻ! Ai làm nàng trước làm không biết xấu hổ sự. Lý Chính tức giận đến ngược đau. Vừa ăn cướp vừa la làng đúng không? Còn muốn mặt sao? Người vô sỉ tổng phải có cái hạn độ đi. Lý Chính, ngươi như vậy liền quá bất công Lý Hương Vân. Lý Sảo Nhi cũng không nghĩ cùng Lý Chính quá nhiều dây dứa. Quay đầu, đem đầu mâu chỉ hướng về phía Lý Hương Vân. Ngươi không phải muốn tới Lý Chính nơi này sao? Tới, ngươi nhưng thật ra chạy nhanh, đừng làm cho cha lo lắng. Lý Chính Châu. Mày, thật hận không thể cấp Lý Sảo Nhi một cái ta Này sắc mặt, sống thoát thoát chính là Hồ Thúy Nga phiên bản A Lý Chính ra ra, sắc thật là ta yêu cầu tới ngài nơi này Làm ngài cấp làm chứng kiến Lý Hương Vân vừa thốt lên xong Lý Sảo Nhi đắc ý lỗ mũi hướng lên trời Làm Lý Chính mày gắt gao ninh ở bên nhau Hương Vân Nha đầu bị Lý Trường Thịnh bọn họ bức cho thế Nhưng tới rồi như thế nông nỗi Thật là, thật là Lý Chính trừ bỏ tức giận cùng đau lòng ở ngoài Cũng Vô pháp hình dung lúc này tâm tình Dù sao trong lòng chính là độ đến khó chịu Lý Hương Vân chậm dãi gợi lên khóe môi Thong thả ung dung nói Thỉnh Lý Chính ra ra làm chứng kiến Chứng minh Hồ Thúy Nga lừa bán Lý ra Nam Đồng Lẩn trốn bên ngoài Thỉnh Lý Chính ra ra mang theo cha ta đi báo quan Đem ác phụ tróc ná quy án Nháy mắt Phòng trong tính tới rồi cực hạn Đều có thể nghe được Lý Sảo Nhi vài người dồn dập tiếng hít thở Lý Hương Vân trong mắt mỉm cười Dục một câu, Lý Chính ra ra Hiện tại đi báo quan không một đi Lý Chính ở ngắn ngủi khiếp sợ sau Nhanh chóng phản ứng lại đây Nhíu chặt mày rãn ra khai Liên thanh cười to Không muột không muột Chúng ta trưởng bình thôn đã xảy ra chuyện như vậy Là hẳn là báo quan Hắn như thế nào quên mất Hương Vân đã sớm bị Lý trưởng Thịnh một nhà cấp Z lạnh tâm Không bao giờ sẽ dễ dàng có hại Báo cái gì quan Lý Hương Vân Ngươi, Lý Sảo Nhi lúc này mới phản ứng lại. Đây, hoảng sợ hét lên một tiếng. Ngươi vì một chút bạc, khiến cho cha cùng đại bảo sinh sôi khốt nhục chia lìa. Ngươi tâm địa quá ác độc. So với Lý Sảo Nhi cuồng loạn, Lý Hương Vân ngược lại là nhất phái vân đạm phong khinh. Ta hiện tại làm còn không phải là làm cha cùng đại bảo cốt nhục đoàn tụ sao? Nghe được Lý Hương Vân còn để ý cốt nhục đoàn tụ sự tình, Lý Sảo Nhi tự tin lại đủ lên. Hừ... Ta nói cho ngươi, nếu là không thấy được bạc, nương là sẽ không trở về, nương. Không trở lại, ngươi cho rằng đại bảo sẽ trở về. Một cái thiếp, thế nhưng đem chủ gia nhi tử mang đi, không phải lừa bán là cái gì. Lý Hương Vân An ủi Lý Trường Thịnh, cha, ngài cứ yên tâm A chỉ cần vừa báo quan, đại bảo lập tức liền sẽ trở lại ngài bên người. Về sau không bao giờ sẽ có khác hữu dụng tâm người dám mang đi hắn. Cái gì thiếp, Đó là, Lý Hương Vân một ngụm một cái thiếp, làm Lý Sảo Nhi nghe trói tai. Có phải hay không, tự nhiên có bán mình khế có quan. Phủ tới chứng minh, Lý Hương Vân châm chọc cười nói, Ngươi cho rằng cha ta sẽ hiếm là một cái động bất động liền tư trốn thiếp. Lý Hương Vân cười lạnh, thiếp thất tư trốn về nhà, ấn đại tinh luật pháp, đó là phải bị đánh chết. Lý Sảo Nhi vừa nghe, hai mắt hoảng sợ trừng lớn, kiêu ngạo khí thế nháy mắt liền dập tắt hơn phân nửa trong miệng lầm bầm lậu bầu biện bạch, ta nương như thế nào xem như tư trốn đâu, chỉ là trong lòng không thoải mái, về nhà mẹ đẻ chủ hai ngày mà. Thôi, ngươi căn bản chính là lung tung ấn tội danh, ngươi đây là trả thù. Lý Hương Vân cười, không nghe nói bán đi thiếp thất còn có nhà mẹ đẻ như vậy vừa nói, nàng sinh là người của Lý Gia, chết là Lý Gia quỷ, cùng Hồ Gia không có nửa điểm quan hệ, đâu ra về nhà mẹ đẻ vừa nói, chính mình tư trốn cũng liền thôi, Còn bắt cóc Lý ra đứng đắn thiếu ra, này tội danh liền lớn hơn nữa. Đừng động Lý ra có phải hay không nghèo đến len canh vang, nhưng, mua thiếp, đối với. Thiếp tới nói, Lý Trường Thịnh chính là lão ra, đại bảo chính là thiếu gia Lý Hương Vân không thể không bội phục chính mình dưỡng mẫu, rốt cuộc là đã từng ở gia đình giàu có đã làm nha hoàn người, chính là có kiến thức, dùng một cái thiếp thân Phật, đem hồ thúy Nga cấp ép tới gắt gao, Nàng nếu là không hảo hảo lợi dụng điều kiện này nói, chẳng phải là thực xin lỗi chính mình dưỡng mẫu một mảnh dụng tâm lương khổ. Lý Chính ra ra, chúng ta đi thôi. Lý Hương Vân đối với Lý. Chính ngọt ngào cười, đồng thời nhìn về phía Lý Trường Thịnh. Cha, chúng ta nhanh, bị chậm chế ngài cùng đại bảo đoàn tụ thời gian. Không được. Lý Sảo Nhi hét lên một tiếng, mở ra hai tay, bay nhanh chắn Lý Hương Vân phía trước. Nàng hiện tại đã là một chút chú ý đều không có, bà ngoại dạy cho nàng đồ vật tất cả đều không dùng được. Lý Hương Vân căn bản là không có bị chấn trụ, ngược lại là nàng bị Lý Hương Vân cấp uy hiểm. Cha, ngươi như vậy làm đại bảo trở về, về sau. Đại bảo tưởng nương làm sao bây giờ, nương không vui, đại bảo cũng sẽ không vui vẻ. Lý xảo nhi cái chán toát ra mồ hôi lạnh, ở hoảng loạn chung nỗ lực áp bức ra một chút phản bác lý do, nói vừa xong. Nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi Này Lý Do Hảo Nàng cha không có khả năng không để bụng đại bảo Lý Trường Thịnh còn không có nói chuyện Lý Hương Vân Phụt một tiếng nở nụ cười Cha Ngài cấp đại bảo mua điểm tiểu ngoạn ý nhi Mua tốt hơn ăn Đại bảo sao có thể không vui Đâu Không thể không nói Đại bảo không hổ là hồ thúy nga nhi tử Bạc tình quả nghĩa không có sai biệt Tuyệt đối là cái loại này có nãi chính là nương người Ai cho hắn chỗ tốt nhiều Hắn liền nhận ai? Ngài xem, này Hồ Thúy Nga luôn là cùng ngài giận dỗi, rào đến trong nhà gà chó không yên, ngược lại đối đại bảo không hảo đâu. Lý Hương Vân cười tủm tỉm khuyên, hiện tại nữ nhi ta tốt xấu cũng coi như là có điểm bạc, nếu không lại cho ngài mua hai cái thiết thất trở về. Nhiều năm như vậy, nàng cho ngài sinh đại bảo lúc sau, liền không còn có mặt khác hài tử, có thể là tuổi lớn, thân mình không được lại cho ngài tìm hai cái tuổi trẻ mạo mỹ, sinh mấy cái đại béo tiểu tử, này nhi tử nhiều chính là phúc khí nha. Ngươi đánh rắm. Lý xảo Nhi vừa nghe liền mắng lên, ngươi có hai cái bạc liền ghê gớm a. Ngươi là thực ghê gớm a, nói cách khác, ngươi như thế nào liền cùng con đỉa dường như hướng ta bên này toàn đâu. Lý Hương Vân mở ra đôi tay, bất đắc di than nhẹ, ngươi không cần lại đương ki nữ lại lập đền thờ hảo sao? Như vậy thật sự rất khó xem. Lý Sảo Nhi sắc mặt xanh mét vài phần, một fan kéo lại Lý Trường Thịnh, vội vàng nói, cha, chúng ta nhanh tiếp mẫu thân đi, nói cách khác, đại bảo nên tưởng ngài, chỉ sợ muốn khóc cái không ngừng, thương thân à. Kỳ thật, cha, ngài thật sự có thể suy xét suy xét, nhiều sinh mấy cái nhi tử. Lý Hương Vân ở một bên, hảo tâm, kiến nghị, câm miệng. Lý Sảo Nhi tức, giận mắng một tiếng, Nàng rõ ràng nhìn đến Lý Trường Thịnh thế nhưng đã động tâm, nàng lại không đem nàng cha lôi đi nói, nàng nương chỉ sợ ở Lý Gia liền vĩnh viên không có địa vị. Cha, đi nhanh đi, đại bảo muốn khóc bị bệnh. Lý xảo nhi chỉ có thể là không ngừng dùng đại bảo tới nhắc nhở Lý Trường Thịnh, hắn hiện tại liền như vậy một cái bảo bối nhi tử. Rốt cuộc Lý Hương Vân theo như lời thiếp thất còn không tồn tại, không bằng đại bảo thật sự, Lý Trường Thịnh cuối cùng vẫn... Là bị Lý Sảo Nhi cấp lôi đi Phòng trong rốt cục là an tính lại Lý Chính thở dài một tiếng Cái này Lý Trường Thịnh Chính là cái lỗ tai mềm Một chút chú ý đều không có Hồ Thúy Nga bọn họ nói cái gì hắn chính là cái gì Thật là không cái chủ kiến Nghe được Lý Chính nói Lý Hương Vân phụt một tiếng cười Lý Chính ra ra Ngài chính là thật sự nói sai rồi Lý Chính khó hiểu nhìn về phía Lý Hương Vân Liền nghe nàng nói Lý Trường Thịnh chính là thông minh nhất. 5. Đó ta dưỡng mẫu trong tay có bạc, nhìn chúng chính là hắn hàm hậu thành thật. Chờ đến cùng ta dưỡng mẫu thành thân lúc sau, hắn ở ta dưỡng mẫu vô pháp sinh dưỡng sinh bệnh lúc sau, bắt đầu lúc nào cũng biểu hiện thật sự buồn bực. Ta dưỡng mẫu lúc này mới cho hắn mua thiếp thất, có hổ thúy Nga bọn họ. Lý chính nhíu mày, theo bản năng phản bác, hắn cũng không có hưu thê, ở Lý Hương Vân cười như không cười trong ánh mắt. Lý Chính đột nhiên từ đáy lòng toát ra một cổ hàng ý. Đúng rồi, kia bạc rõ ràng đều là đặng thị. Nếu là Lý Trường Thịnh hưu thê nói, hắn liền sẽ hai bàn tay trắng. Không thôi thê nói ngược lại là làm đặng thị tâm sinh ái náy, cho hắn mua thiết thất. Kể từ đó, bạc cùng nhi từ tất cả đều có, Lý Trường Thịnh tâm cơ thật là thật là đáng sợ. Cũng may ta dưỡng mẫu xem thấu hắn gương mặt thật, lúc này mới để lại chuẩn bị ở sau. Lý Hương Vân vừa thấy Lý Chính thay đổi mấy biến thần sắc liền biết hắn suy nghĩ cẩn thận, lúc này mới chậm gì gì nói. Kia hiện giờ sự tình cũng là hắn làm. Lý Chính cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, hắn thế nhưng nhìn lầm. Lý Chính ra ra chẳng lẽ không phát hiện sao? Lý Trường Thịnh ở đối đãi ta dưỡng mẫu cùng hiện giờ đối đãi Hồ Thúy Nga bọn họ phương pháp là giống nhau. Lý Hương Vân đã sớm xem minh bạch, tự nhiên là sẽ không cảm giác được kinh ngạc. Vô sỉ cực phẩm người nàng kiếp trước liền thấy nhiều Hiện giờ nhìn đến Lý Trường Thịnh bọn họ Tự nhiên là liếc Mắt một cái liền có thể nhìn thấu bọn họ bản chất Nói là vương thị Hồ Thúy Nga tại tả hữu Lý Trường Thịnh Hắn nếu là không có muốn xâm chiếm ta tài sản ý tưởng Người khác như thế nào tả hữu được hắn Lý Hương Vân nhìn đến Lý chính sắc mặt khó coi vài phần Nàng cười tiếp tục nói tiếp Lý Trường Thịnh bất quá chính là chính mình xúc ở mặt sau Đem Hồ Thúy Nga đẩy ra tới Vương Thị hình như là ở vì Hồ Thúy Nga bày mưu tính kế, kỳ thật chân chính tính kế này hết thẻ. Người, là Lý Trường Thịnh. Lý chính kia sắc mặt thắc cùng đáy nổi dường như, vốn di hắn chỉ cho rằng Lý Trường Thịnh là bị Hồ Thúy Nga cấp mê đến đầu óc choáng váng, lỗ tai mềm, liền biết nghe Hồ Thúy Nga. Hiện giờ xem ra, này Lý Trường Thịnh rõ ràng chính là gian tà A, hư nước chảy A. Đúng vậy, Lý Hương Vân mỉm cười gật đầu, Lý Trường Thịnh cùng Hồ Thúy Nga ở bên nhau thời gian dài như vậy, có thể không biết Hồ Thúy Nga là người nào sao? Chỉ cần Hồ Thúy Nga xuất đầu là... Được, Hồ Thúy Nga không được, không phải còn có nàng nương vương thị sao? Lý Trường Thịnh chỉ cần làm bộ chính mình không chú ý thì tốt rồi. Có cái gì chuyện xấu đều là Hồ Thúy Nga cùng nàng nương làm, cùng hắn nhưng không có nửa điểm quan hệ. Theo Lý Hương Vân nói, Lý chính là càng thêm cảm thấy Lý Trường Thịnh đáng sợ. Đặc biệt là nghĩ đến, mỗi lần Hồ Thúy Nga nháo xảy ra chuyện tới, ngay từ đầu Lý Trường Thịnh đều là không xuất hiện, cuối cùng hắn xuất hiện, kết quả chính là hung hăng đánh Hồ Thúy Nga, đem nàng lôi đi. Thoạt nhìn hình như là Lý Trường Thịnh biết cảm thấy thẹn minh thị phi, chỉ là nhất thời bị Hồ Thúy Nga cấp che mắt, hiện tại lại tưởng nói hắn đều cảm thấy một trận một trận phát lạnh. Không cần hỏi, chỉ xem Lý chính sắc mặt, Lý Hương Vân liền biết hắn nghĩ tới cái gì, cười khe nói này không phải cùng năm đó giống nhau sao không thôi thê bất hòa ly bắt lấy ta dưỡng máu tiền lợi dụng ta dưỡng mẫu vô pháp sinh dục sai lầm dẫn phát người khác đồng tình sai lầm đều là những người khác chỗ tốt tất cả đều là của hắn Lý Hương Vân lạnh lùng cười người như vậy tính chính là nàng kiếp trước vài thập niên gặp gành đâm ra một thân thương mới xem minh bạch Hương Vân Lý Chính đột nhiên lo lắng kêu lên hắn như vậy âm hiểm Về sau hắn nếu là quấn lên ngươi nhưng làm sao bây giờ Cái gì Hồ Thúy Nga muốn tiền Vương Thị bàn tay đến quá dài Này rõ ràng chính là Lý Trường Thịnh chính Mình tham lam cùng vô sỉ Sự tình đều minh bạch Hiện tại để cho hắn lo lắng chính là Lý Trường Thịnh dù sao cũng là hương vân dưỡng phụ Dưỡng phụ cũng coi như là phụ thân Một cái hiếu đạo đã có thể có thể áp chết hương vân Làm nàng ham sâu vũng bùn Lý chính ra ra yên tâm đi Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, hiện giờ A, chính hắn sự tình trong nhà còn lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Lý Hương Vân hoàn toàn không lo lắng, ai làm nàng đấu cực phẩm kinh nghiệm. Phong phú đâu, Lý Chính ra ra lại quấy giày ngài, ta đây liền đi trở về, không chậm trễ ngài ăn cơm. Lý Hương Vân nói xong lúc sau, liền rời đi, Lý Chính đóng lại viện môn, một bên lắc đầu một bên trở về đi. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến Lý Trường Thịnh thế nhưng là như vậy một người, thật là thật là đáng sợ. Xem ra, hắn về sau cần phải nhiều nhìn chầm chầm điểm nhi. May mắn Hương Vân thông minh, không đến mức bị Lý Trường Thịnh cấp đã lừa gạt đi. Lý Hương Vân cắn. Bản liền không đem điểm này tiểu nhạc đệm đương hồi sự, tiếp tục vội nàng. Nghĩ nghĩ, ngày mai tiểu gia hỏa sẽ tìm đến nàng chơi. Lý Hương Vân vọt vào phòng bếp đi lộng điểm thích hợp tiểu hài từ ăn đồ vật. Ngày kế, Trịnh Dục Thịnh đi vào Phiêu Hương Các thời điểm, Lý Hương Vân đang ở vội vàng cấp khách nhân trang đậu phụ khô, nhìn thấy hắn, cười dương giọng nói, "Trịnh đại ca, ngươi đi trước mặt sau ngồi ngồi, ta giúp ngươi cùng nhau." Trịnh Dục Thịnh đi phía trước hai, bước tương đương thành thạo cấp Lý Hương Vân hỗ trợ, bao giấy dầu bao, lấy tiền, động tác lưu loát lại nhanh chóng. Vội qua này một trận lúc sau, Trịnh Dục Thịnh hỏi Ngươi này sinh ý thật đúng là hảo. Mỗi ngày liền cố định này đó mua bán, không kém bao nhiêu. Lý Hương Vân gật đầu, cũng chính là chung quanh trong thôn chấn trên sinh ý, mặt khác xa mua bán tất cả đều giao cho Vấn Thiên Các. Rốt cuộc Vấn Thiên Các cửa hàng là biến thiên hạ, cung cấp với ở hiện đại cái loại. Này xích xí nghiệp, có thể ở tin tức khóa cổ đại, làm được nhà nhà đều biết, có thể thấy được này Vấn Thiên Các các chủ là tương đương có thấy xa có năng lực người. Trịnh Đại Ca... Ngươi hãy đi trước đi, ta cùng trường khang thúc thu thập một chút liền không có gì sự. Lý Hương Vân nhanh nhẹn đem quẻ thượng đồ vật thu thập lên, không đem trịnh Dục thịnh đương người ngoài nói. Hành! Trịnh Dục thịnh cũng không khách khí, dạo tới dạo lui vào hậu viện phòng. Đi vào lúc sau, đột. nhiên phát hiện bên cạnh trên bàn có một cái tiểu sứ vại, rõ ràng ngày hôm qua tới còn không có. Trịnh Dục thịnh bất quá là hơi chút trần chờ một chút, nhanh chóng đi qua. Tội áp bàn tay to dưới hướng về phía bình. Giản Vân vừa vào cửa, liền thấy được nhà hắn chủ tử động tác, bất đắc di thấp gọi một tiếng. Chủ tử, đó là Lý Cô Nương Đồ Vật. ân Trong miệng đáp lời, trịnh Dục thịnh động tác chính là một chút đều không chập, trực tiếp đem bình cấp mở ra. Giản Vân đỡ chán. Chủ tử, ngươi như vậy tùy tiện động Lý Cô Nương Đồ Vật hảo sao. Hương Vân không ở nơi này, nàng tư nhân vật phẩm đều đặt ở bên cạnh xương phòng. Trịnh Dục Thịnh để sát vào bình cẩn thận nhìn nhìn Giản Vân vô ngữ Nhà hắn chủ tử nhưng thật ra rõ ràng Lý cô nương bên này tình huống ha Tò mò đem bên trong đồ vật Nhéo một chút ra tới Phóng tới mũi hà nghe nghe Ngay sau đó Trịnh Dục Thịnh trực tiếp ăn đi vào Chủ tử Giản Vân đi phía trước nhanh chóng mánh vượt vài Bước muốn ngăn lại hắn Đồ vật là tùy tiện Có thể ăn bậy sao Vạn nhất nếu là đã xảy ra chuyện đâu Trịnh rục thịnh ánh mắt sáng lên, khen, ăn ngon. Chủ tử, không biết đồ vật sao lại có thể tùy tiện ăn bậy. Giản vân cảm thấy nhà hắn chủ tử từ tích cót đủ chiến công, bị phong làm vương ra lúc sau, liền hoàn toàn vứt bỏ sở hữu chói buộc, làm việc càng thêm tùy tâm sở dục. Hắn luôn có một loại đi theo hồ nháo tiểu hài tử phía sau thu thập tàn cục cảm giác, hảo tâm mệt. Hương vân khẳng định là làm ra tới muốn tặng cho ta trịnh rục thịnh cười đến mi mắt cong cong loại này mỹ vị hắn là chưa từng có hưởng qua bất quá ở hương vân làm được đồ vật hắn đều là lần đầu tiên ăn đến xem ra về sau hắn thực đơn bên trong lại muốn nhiều một đạo mỹ vị thức ăn giản vân kinh ngạc nhìn tươi cười ấm áp trịnh Dục thịnh nhà hắn chủ tử trước kia cũng là sẽ cười chẳng qua đó là cười lạnh châm biếm kết quả nhìn thấy nhà hắn chủ tử những cái đó tươi cười người kết cục thông thường đều không thế nào hảo Mà từ cùng lý cô nương thường xuyên đi lại lúc sau Nhà hắn chủ tử tươi cười thế nhưng mang lên ấm á Hơn nữa là càng ngày càng thả lỏng ấm á Giản vân rất là vui mừng Nhà hắn chủ tử rốt cục là càng ngày càng giống cái người bình thường Chủ tử vẫn là làm thuộc hạ hỏi ngài thử xem độc đi Giản vân tiến lên Rỗi tay liền hướng bình bên kia thăm Mới rỗi đến một nửa Đã bị trịnh dục thịnh bay nhanh cấp đánh tiếp Ta đều ăn qua Ngươi còn thử cái gì chủ tử, ngài không thể tổng như vậy ăn mảnh, nếu bị vạch trần giản vân cũng liền không trang trực tiếp lên án lên nào thứ mang về đồ vật không phải phân cho các ngươi, trịnh Dục thịnh giật hắn như vậy săn sóc cấp dưới chủ tử nơi nào tìm đi còn nghĩ cấp thuộc hạ mang ăn bọn họ còn muốn thế nào giản vân thật là tưởng ha hạ chủ tử, nào thứ không phải ngài ăn không hết tắc không đi vào mới cho chúng ta phạm là ngài trong bụng Có một chút trống không, kia đồ vật rơi vào đến chúng ta trong tay sao? Còn có, ngài biết về điểm này đồ vật dẫn phát chúng ta nhiều ít tranh đấu sao? Giản Vân nhắc tới cái này tới chính là một trận buồn bực. Vốn dĩ đồ vật liền không nhiều lắm, hắn cùng mặt khác ám vệ thị vệ mỗi ngày vì về điểm này đồ vật, có thể nói là vung tay đánh nhau. Trực tiếp kết quả chính là trong khoảng thời gian ngắn, đại gia công phu có rõ ràng đề cao, đặc biệt là ở đánh bất ngờ đánh lén cùng. Với phòng bị ám toán phương diện, phản ứng tốc độ nhạy bén rất nhiều. Đây là đoạt ăn mang đến chỗ tốt. Nó nhiều đều là nước mắt a. Vài thứ kia đều là hương vân cố ý làm cho ta. Trịnh Dục thịnh hừ một tiếng, bọn người kia dính hắn quang không biết cảm kích không nói, còn dám oán giật. Thật quá đáng. Nếu là không có hắn nói, bọn họ căn bản liền ăn không đến. Ngài có thể cho Lý cô nương mỗi ngày nhiều làm một chút. Giản Vân kiến nghị nói. Cái này kiến nghị mặt khác thị vệ, ám vệ chính là nói với hắn quá không phải một lần hai lần, hôm nay hắn rốt cuộc có cơ hội cùng nhà hắn chủ tử nói ra, không được, trịnh Dục thịnh không hề nghi ngợi cự tuyệt rớt, vì sao, giản vân buồn bực, mệt đến hương vân làm sao bây giờ, trịnh Dục thịnh đương nhiên hỏi lại, làm giản vân một trận vô ngữ, hảo đi, chủ tử hắn thắng. Bọn họ một chút ăn uống chi dục tự nhiên là so bất quá chủ tử truy tức phụ quan trọng. Bọn họ nhìn, giản vân quen cửa quen nẻo cho hắn ra. Chủ tử rót hảo trà, trong ngăn tủ có Lý Hương Vân đã sớm chuẩn bị cho tốt một chút đồ ăn vặt. Đương nhiên, trịnh dục thịnh cũng không có ăn nhiều. Hắn còn chờ cơm chưa đâu, không lớn công phu, phòng bếp nội bay tới đồ ăn mùi hương. Giản vân căn bản là không cần nhà hắn chủ tử phân phó, tạch một chút nhảy đi ra ngoài, hỗ trợ bưng thức ăn. Sớm một chút đoan tề, có thể sớm một chút ăn. Lý Trường Thịnh bọn họ lại đi nháo ngươi. Trịnh Dục Thịnh hỏi, Lý Hương Vân cười lắc đầu. Nhà bọn họ liền như vậy, nàng một chút đều không ngoài ý muốn Trịnh Dục Thịnh sẽ biết. Ai làm nàng không trở về phía trước, Lý Sảo Nhi đã ở trong thôn ồn nào đã nửa ngày đâu. Nói cái gì Hồ Thúy Nga bị nàng cấp bức đi. Này vẫn là hôm nay Triệu Trường Khang cùng nàng ở trong tiệm nói. Nghĩ đến là nàng ngày hôm qua bởi vì tiểu gia hỏa sự tình vãn trở về Lý xảo nhi chờ không kịp Trước tiên ở trong thôn tạo thanh thế đâu Chỉ tiếc không buộc nàng đi vào khuôn khổ Hiện giờ gà Chó không yên hẳn là Lý Trường Thịnh bọn họ một nhà đi Phiền toái Trịnh Dục thịnh nhíu mày Nếu là ân hắn tính tình trực tiếp đem người giết là được Xong hết mọi chuyện Chẳng qua Lý Trường Thịnh đột nhiên đã chết Khẳng định sẽ có người hoài nghi hương vân Hơn nữa trịnh rục thịnh âm thầm thở dài, liền hương vân tính tình, cũng không phải tàn nhẫn đến sẽ giết người. Liền tính là vương đại như vậy hoành hành quê nhà chết chưa hết tội áp bá, hương vân đều tận lực tránh. Cho nhắc tới, giết người đối nàng loại này người thường tới nói, vẫn là rất khủng bố. Ngươi liền tính là phân gia, ngươi năm đó dưỡng mẫu cũng nói qua ngươi cùng Lý Trường Thịnh không có quan hệ, nhưng là, hắn chung quy là ngươi dưỡng phụ. Hắn là không thể trắng trợn táo bạo bá chiếm ngươi tài sản, lại có thể tìm mặt khác lý do làm ngươi hiếu kính hắn. Trịnh Dục thịnh nhíu mày, ngày hôm qua sự tình còn không phải là cái ví dụ sao? Đừng nói là ở chung mấy năm dưỡng phụ. Chính là học đồ, đều không có dám không nghe sư phụ. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, dám không tôn kính sư phụ không nghe sư phụ nói, thử xem, người như vậy trừ phi là mai danh ẩn tích quá cả đời, nói cách khác. Nước miếng ngôi sao đều có thể chết đuối người Sư phụ còn như thế Càng miễn bàn dưỡng phụ Trịnh đại ca Ngươi như thế nào đã quên Hiện tại hồ Thúy Nga dùng để đắn đo Lý Trường Thịnh đại bảo Chính là một cái đại sát khí Lý Hương Vân che miệng cười khẽ Nàng Nhưng thật ra rất muốn nhìn xem Cuối cùng chân tướng vạch trần thời điểm Lý Trường Thịnh sẽ là cái gì biểu tình Hẳn là thực xuất sắc đi Người kia đánh giá cũng mau ra đây đi Nàng nhớ rõ lần trước Trịnh Dục Thịnh nói qua, liền tại đây mấy ngày. Ân, Hậu Thiên. Trịnh Dục Thịnh gật đầu, hắn minh bạch dự tính của nàng. Hương Vân, ngươi liền tính là giải quyết hồ thúy Nga bọn họ. Lý Trường Thịnh chính là một cái chó ghẻ, hắn chính là sẽ không bỏ qua ngươi. Hương Vân bên. Này có lớn như vậy chỗ tốt, Lý Trường Thịnh có thể dễ dàng buông tay. Trịnh Đại ca, ngươi tin tưởng có báo ứng như vậy vừa nói sao? Lý Hương Vân mỉm cười hỏi. Bất quá thực hiển nhiên, nàng cũng không có chờ mong trịnh Dục thịnh đáp án, tự hỏi tự đáp, ta là tin tưởng. Ở hiện đại thời điểm, nhà nàng cực phẩm thân thích cuối cùng nhật tử đều không hảo quá. Nàng trước sau tin tưởng, hôm nay có người chiếm không nên chiếm tiện nghi, sớm muộn gì có một ngày sẽ ở địa phương. Khác còn trở về, ngươi tin cái này, trịnh Dục thịnh đối này giữ lại ý kiến, hắn liền đại tinh tiên đoán siêu chuẩn quốc sư đều không tin. Báo ứng loại chuyện này hắn thật đúng là không quá tin tưởng. Lý Hương Vân vừa thấy liền biết trịnh Dục thịnh là không tin mấy thứ này. Một người luôn là gian dối thủ đoạn. Làm như vậy người, sớm muộn gì đem con đường của mình tất cả đều cấp đi chết. Ta phải làm, chính là giúp hắn một phen. Tốt xấu cũng là ta dưỡng phụ sao. Trịnh Dục Thịnh vừa nghe, liền minh bạch, nàng là sớm đã có tính toán. Có yêu cầu, nói chuyện. Trịnh Dục thịnh nghĩa khí mở miệng. Đó là đương nhiên, ta cũng sẽ không cùng trịnh đại ca khách khí. Lý Hương Vân mỉm cười gật đầu. Hương Vân cùng hắn không thấy ngoại, làm trịnh Dục thịnh ăn uống mở rộng ra, vừa ăn vừa nói chuyện, thực mau liền ăn xong rồi cơm. Chờ đến trà uống xong rồi, cũng tới rồi mỗi ngày hắn rời đi thời điểm, trịnh Dục thịnh cỏ tới cỏ lui đứng dậy, đối với Lý Hương. Vân cười, Hương Vân, ta đây liền đi về trước. Hảo, trịnh đại ca đi thong thả. Lý Hương Vân mỉm cười gật đầu Trịnh Dục thịnh ánh mắt nhanh chóng từ cái kia bình thượng thổi qua Lại phát hiện Lý Hương Vân một chút muốn đi lấy cái kia bình ý tứ đều không có Chờ đến rời đi phiêu hương các Trịnh Dục thịnh có điểm kỳ quái nhíu mày Giản vân chính là nhìn không được hỏi một câu Chủ tử, Lý cô nương như thế nào không đem kia mới mẻ thức ăn đưa ngài đâu Hắn liền nếm đều Không có hưởng qua đâu Xem chủ tử ngay lúc đó biểu tình Nhất định ăn rất ngon à có thể hay không không phải muốn tặng cho ngài. Giản vân suy đoán nói mới nói xong, mạc danh cảm giác được chung quanh nhiệt độ không khí thẳng tắp giảm xuống đông lạnh đến hắn đánh một cái run run, vội vàng ngẩn đầu đi xem, vừa lúc nhìn đến nhà hắn chủ tử âm u sắc mặt, cùng với tràn đầy oán niệm lạnh băng ánh mắt. Không phải tặng cho ta còn có thể đưa cho ai? Trịnh Dục thịnh nhổ ra tự đều, là mang theo đá vụt, kia đồ vật khẳng định là bán thành phẩm, còn không có hoàn toàn làm tốt. Chờ làm tốt, Hương Vân liền sẽ cho ta. Là, phải không? Giản Vân bị trịnh Dục thịnh phát ra oán niệm khí lạnh cấp đông lạnh đến đại não có điểm phát cương. Thế nhưng hỏi một câu nhất không nên hỏi nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Giản Vân liền ý thức được không đúng rồi. Vội vàng nhìn lén nhà hắn chủ tử sắc mặt. Xong rồi, so vừa rồi còn âm trầm. Khẳng định đúng vậy. Giản Vân bay. Nhanh chấn an nào đó ở vào bùng nổ bên cạnh gia hỏa. Chứ bỏ ngài ở ngoài Lý cô nương nhưng cho tới bây giờ Không có cấp những người khác đã làm thức ăn Ấn Thực hiện nhiên trịnh Dục thịnh là tin cái này cách nói Trở về lúc sau Ta cùng các ngươi luyện luyện Giản vân sợ tới mức dưới chân một cái lảo đảo Thiếu chút nữa không quăng ngã trên mặt đất Không phải Chủ, chủ tử kia đồ vật khẳng định là làm cho ngài Cho nên Ngài cũng đừng sinh khí giận chó đánh mèo Đến bọn họ trên người hảo sao cùng chủ tử so chiêu, kia trừ bỏ tìm ngược chính là tìm ngược A. Ta tin, trịnh Dục thịnh gật đầu, nhưng, ta còn là buồn bực, cho nên, ngươi có ý kiến. Tưởng tượng đến Hương Vân làm được đồ vật khả năng không phải đưa cho hắn, mà là đưa cho người khác, hắn trong lòng liền nghẹn muốn chết. Giản Vân yên lặng rơi lệ lắc đầu, hắn dám có ý kiến sao? Lý Hương Vân cũng không biết nói bởi vì kia một bình đồ vật, làm trịnh Dục thịnh thủ hạ thị vệ ám. Vệ công phu lại tinh tiến không ít. Tại hà ngọ trong tiệm đồ vật đều bán không sai biệt lắm thời điểm. Nàng vào phòng bếp, đem chuẩn bị tốt đồ vật tất cả đều làm ra tới. Chờ đến đóng cửa thời gian, triệu trường Khang thu thập thứ tốt lúc sau trở về thôn. Lý Hương Vân mới đem đồ vật mang sang tới. Liền nhìn đến manh manh tiểu gia hỏa đang đứng ở cửa tiệm, hướng bên trong nhìn. Nhìn thấy nàng lúc sau, kia nho đen dường như đôi mắt đột nhiên sáng lên, bên trong tràn đầy hưng. Phấn quang tay nhỏ nắm nắm quần áo của mình, cái miệng nhỏ một trương, ngọt ngào một tiếng tỉ tỉ, chính là đem Lý Hương Vân tâm đều cấp kêu hóa. "Thần thần tới a." Lý Hương Vân vội vàng đem mâm phỏng tới trên bàn, bước nhanh đón qua đi. Tiểu Gia Hỏa lập tức bước ra chân ngắn nhỏ, tháp tháp tháp chạy tới, một đầu liền chui vào Lý Hương Vân trong lòng ngực, ngượng phấn đô đô khuôn mặt nhỏ làm nũng, tỉ tỉ, thần thần tưởng ngươi." Tỉ, tỉ cũng tưởng thần thần a. Lý Hương Vân Trực tiếp đem tiểu da hỏa cấp ôm lên, nhìn thoáng qua cửa, chỉ nhìn đến một chiếc xe ngựa cùng với xe ngựa phía trước đứng Sa Phú. Sa Phú ở nhìn thấy Lý Hương Vân nhìn qua lúc sau, Ôm quyển hành lễ, Lý cô Nương, nhà ta tiểu thiếu ra liền làm ơn cho ngài. Yên tâm đi. Lý Hương Vân mỉm cười gật đầu, sau đó ôm tiểu ra hỏa vào trong tiệc. Tớ, chúng ta trước lau lau tay. Lý Hương Vân dùng t nước ấm khăng cấp tiểu ra hỏa tỉ mỉ lao tay. Úc tư thần cúi đầu, nhìn chính mình, tay nhỏ so Lý Hương Vân nắm ở nàng ấm áp trong tay, tinh tế một chút một chút cho hắn trà lau, mềm mại xúc cảm, ấm áp, trước nay liền không có người như vậy đối đãi quá hắn, làm hắn trong lòng ấm đến nóng lên, đôi mắt phát xác, trước mắt một mảnh mơ hồ, tới, chúng ta uống điểm nước ấm, Lý Hương Vân cấp tiểu ra hỏa lau xong rồi tay, mới vừa lấy qua cái ly. Kinh ngạc nhìn kia đen bóng hai mắt tầm ở nước mắt bên trong. Nước mắt còn cố tình không có chảy xuống tới, ngược lại. Là quật cường ở hốt mắt trung đảo quanh, nước mắt lưng trọng, rõ ràng muốn khóc. Lại cô nén ủy khuất tiểu bộ dáng chính là sắp đem Lý Hương Vân tâm cấp sinh sôi đảo đi. Ai u ta bảo bảo, đây là làm sao vậy? Lý Hương Vân vội vàng dùng sạch sẽ khăn nhẹ nhàng cấp tiểu ra hỏa lau mặt. Ai khi dễ bảo bảo, úc tư thần chiều chiều cái mũi nhỏ. Cảm giác nhiều năm như vậy ủy khuất tất cả đều bởi vì này một câu cấp câu ra tới. Nước mắt lập tức không chịu nổi nhiều năm áp lực trầm Chọc, chảy xuống dưới. Không có việc gì, không có việc gì muốn khóc liền khóc A Lý Hương Vân vội vàng đem tiểu gia hỏa cấp kéo vào trong lòng ngực. Nho nhỏ một con, ở nàng trong lòng ngực lăng là khóc đến thẳng phát run. Đây là bị bao lớn ủy khuất A Lý Hương Vân trao mày, đau lòng đến không được. Tiểu gia hỏa khóc trong chút lát cũng chỉ ở Lý Hương Vân trong lòng ngực chiều chiều, lại không đứng dậy. Lý Hương Vân cười, đem tiểu gia hòa cấp kéo lên, nhéo nhéo hăn phiếm. Hồng lỗ tai nhỏ, nhà ta bảo bảo còn thẹn thùng. Tiểu gia hòa e lệ đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Lý Hương Vân trong lòng ngực, ngượng ngùng có cọ, đáng yêu động tác nhỏ rước lấy Lý Hương Vân một trận yêu thương cười to, hào, hào, tới, chúng ta uống miếng nước trước a lau mặt, đem tiểu gia hòa cấp thu thập hào, Nhìn đến hắn cảm xúc ổn định xuống dưới, Lý Hương Vân lúc này mới hỏi, đây là làm sao vậy? Cùng ca ca giận dỗi, tiểu gia hỏa vừa thấy chính là nhà có tiền hài tử, như... Vậy hải tử ngày thường bên người khẳng định phải có hạ nhân đi theo, chính là, nàng nhìn thấy hắn thời điểm, hắn thế nhưng chính mình ở ven đường, khẳng định là cùng người trong nhà có mâu thuẫn bái. Tiểu gia hỏa vừa nghe, đột nhiên ngẩn đầu, ngập nước mắt to sáng lấp lánh lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Xem ra thật là đoán đúng rồi, Lý Hương Vân cười, ngồi vào ghế trên, đem tiểu gia hỏa ôm lên đùi mình ngồi, có thể cùng tỉ tỉ nói nói vì cái gì sao, tiểu gia hỏa nhanh chóng gục, đầu xuống, chơi chính mình ngón tay, nho nhỏ nộn nộn ngón tay, bị chính hắn rồi rắm đến độ phiếm đỏ, Lý Hương Vân cũng không có thúc dục chỉ là nhẹ nhàng khe vuốt hắn phía sau lưng, cho hắn cảm giác an toàn, dần dần, tiểu gia hỏa căng chặt thân mình thả lỏng không ít, Rốt cục là hộp ra một chữ tới, hung, ca ca hung A Lý Hương Vân nhẹ giọng hỏi lại, tiểu gia hỏa thật mạnh gật đầu, lần này không có ra tiếng. Có phải hay không làm bảo bảo học đồ vật A học không được liền. Hung bảo bảo, Lý Hương Vân nghĩ đến Úc tư hạo kia một thân nồng đậm phong độ trí thức, xem ra là gia học sâu xa, nhân ra như vậy đối tiểu hài tử giáo dục hẳn là sẽ tương đối nghiêm khắc, ân. Lần này tiểu gia hỏa là ủy khuất lên tiếng, còn mang theo nồng đậm tiểu giọng mũi, chính là đem Lý Hương Vân cấp đau lòng hỏng rồi, nhưng là, nàng lại không có một mặt theo hắn đi xuống nói, ca ca sao lại có thể hung bảo bảo đâu, Lý Hương Vân vì tiểu gia hỏa minh bất bình, nhìn đến, tiểu gia hỏa kích động ngẩn đầu lên, sáng lấp lánh mắt to tràn đầy, cùng chung kẻ địch kích động, nàng xoa xoa hắn trên đầu tiểu lông mềm, tiếp tục tức giận bất bình đi theo tiểu gia hỏa cùng nhau, khiển trách, úc tư hạo. Kaka thật quá đáng, rõ ràng liền như vậy thích bảo bảo, như thế nào còn làm bảo bảo cảm thấy ủy khuất đâu. Tiểu gia hỏa đáy mắt kích động phai nhạt vài phần, ủy khuất đô nổi lên cái miệng nhỏ, Kaka không thích ta. A, như thế nào sẽ đâu? Lý Hương. Vân kinh ngạc mở to hai mắt, bảo bảo lớn lên như vậy đáng yêu, Kaka như thế nào sẽ không thích bảo bảo đâu. Nghe được khen chính mình đáng yêu. Tiểu ra hỏa trên mặt hiện ra thẹn thùng hồng nhuột. Nhấp cái miệng nhỏ. Rụt rè cười. Kaka nếu là không thích bảo bảo nói. Như thế nào sẽ cho bảo bảo tốt như vậy quần áo xuyên đâu. Còn đem bảo bảo cấp uy trắng trẻo mập mạp. Có phải hay không? Lý Hương Vân cười hỏi. Ca, ca nếu là không nỗ lực kiếm tiền nói. Bảo bảo như thế nào sẽ? Ăn ngon ăn mặc ấm đâu. Nhà, nhìn xem tỉ tỉ nơi này. Nói. Lý Hương Vân đem chính mình tay mở ra, nơi tay trưởng thượng còn có như vậy mấy năm làm việc lưu lại cái khén, đây đều là tỉ tỉ làm việc lưu lại. Tiểu ra hỏa nộn nộn ngón tay tiêm nhẹ nhàng mơn trớn Lý Hương Vân cái khén, mím môi, tiểu tiểu thanh hỏi, đau không? Đau à? Lý Hương Vân thật mạnh gật đầu, một tầng một tầng bọt nước bị ma ra tới, ma phá, đổ máu, chờ đến ma nhiều, liền thành cái khén. Bất quá, chính... Là bởi vì như vậy đâu, tỉ tỷ mới có thể chính mình nuôi sống chính mình a. Lý Hương Vân cười cầm tiểu gia hỏa mềm mại tay nhỏ, ca ca cũng là hy vọng bảo bảo về sau có thể hảo hảo sinh hoạt, một mình đảm đương một phía đương cái nam tử Hán, có phải hay không? Xem, ca ca hiện tại liền trưởng thành, ở nỗ lực kiếm tiền cấp bảo bảo mua ăn mua xuyên. Kia bảo bảo có nghĩ về sau trưởng thành cũng chính mình nỗ lực kiếm bạc cấp ca ca đâu. Tiểu gia hỏa thật mạnh gật đầu một cái, Bảo bảo thật lợi hại, Lý Hương Vân cười ở tiểu gia hỏa trên má đại đại pi một ngụm, tiểu gia hỏa có thể là chưa từng có bị người thân quá, ngẩn người, theo sau, hai mắt sáng lên, thịt mung múc tiểu tay ngắn mềm mại khoanh lại Lý Hương Vân cổ, ở nàng trên má cũng in lại một cái đại đại hôn môi, sau đó vui vẻ cười khanh khách lên, Lý Hương Vân nở nụ cười, quả nhiên, đây là một cái bị người trong nhà dạy dỗ rất khá hài tử, sớm tuệ lại hiểu chuyện, có thể thấy được hắn ca ca. Ngày thường giáo dục hắn là tương đương lo lắng, chẳng qua, lại sớm tuệ hài tử như cũ là hài tử, tổng hội có một ít tiểu ủy khuất, đừng nói là hài tử, đại nhân lại như thế nào, ai không nghĩ được đến bên người người quan tâm yêu quý, nhìn xem, tùy tiện nói nói liền đem tiểu gia hòa cấp thuyết phục, đã không có trong lòng tiểu ủy khuất, hài tử cao hứng, đối hắn trưởng thành cũng hào, tới, bảo bảo, tỉ tỉ cho ngươi làm trà bông tô bánh, Lý Hương Vân cười đem mâm tiểu tô bánh Đưa tới tiểu gia hỏa trong tay Tiểu gia hỏa dơ nhìn nhìn Sau đó cái miệng nhỏ thử cắn một ngũ Nhắm nuốt động tác một đốn Theo sau nhanh hơn tốc độ Nhìn dáng vẻ là thích Lý Hương Vân thỏa mãn nở nụ cười Tiểu gia hỏa thích liền hào Cũng không uổng phí nàng ngày hôm qua làm được thịt gà tùng Nhìn tiểu gia hòa ăn đến bay nhanh Lý Hương Vân khuyên nhủ Ăn từ từ Đều là của ngươi Tiểu Gia Hỏa ở ăn hai cái lúc sau, liền ngừng miệng, nhưng là ánh mắt còn dừng lại ở tiểu tô bánh thượng, rời không ra. Như thế nào không ăn? Lý Hương Vân buồn cười hỏi. Tiểu Gia Hỏa khó xử sờ sờ chính mình bụng, thẹn thùng nói, no rồi. Cũng không phải là sao, đây là buổi chiều, tiểu Gia Hỏa khẳng định là ăn qua cơm trưa lại đây, tiểu hài tử nơi nào một ngày nuốt trôi quá nhiều đồ vật đâu? Lý Hương Vân mang theo tiểu Gia Hỏa ở trong phòng chơi trò chơi. Chờ đến Thái Dương Tây trầm thời điểm, cửa hàng môn bị người nhẹ nhàng khấu vang, mở cửa, gặp được Úc. Tư hạo ôn nha gương mặt tươi cười, Lý cô nương, tại hạ tới đón xá đệ. Thần thần ngủ, ta đi kêu hắn. Lý hương vân đối với hắn hơi hơi gật đầu một cái, theo sau, nói một câu, Úc công tử, ta khả năng quản được có điểm khoan, nhưng là, lời này, ta còn là tưởng du củ nói một chút. Lý cô nương mời nói, Úc tư hạo khách khí đối với nàng cười. Thần thần là cái thực thông minh hài tử, cũng nhìn ra được tới, Úc công tử đang dạy dỗ hắn thời điểm thực lo lắng, kỳ thật thần thần. Cũng là thực tôn kính ái Úc công tử ngươi. Bất quá, ta hy vọng Úc công tử đang dạy dỗ thần thần thời điểm, cổ vũ là chủ. Tiểu hài tử luôn là bị phê bình nói, lòng tự tin sẽ chịu đả kích, thời gian dài, hoặc là trở nên tự ti hoặc là chính là sẽ bất chấp tất cả. Đương nhiên, Đều không phải là không có vẫn luôn bị nghiêm khắc yêu cầu đà kích lớn lên hài tử cũng thực tiền đồ. Chẳng qua, ta cảm thấy nếu thần thần là Úc công tử đệ đệ, Úc công tử lại như vậy đau hắn, vì cái gì? Muốn cho hắn như thế dày vỏ lớn lên đâu? Úc tư hạo hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Hương Vân sẽ nói với hắn như vậy một phen lời nói, thật lâu trầm mặc. Luôn luôn sớm đã thành thói quen mang mặt nạ mà sống hắn, lúc này thế nhưng không biết muốn bày ra cái gì biểu tình tới. Thậm chí liền nho nhá này trương vẫn thường mang mặt nạ đều sắp duy trì không được. Cũng may Lý Hương Vân là thập phần săn sóc. Nói xong lúc sau, đối với Úc Tư Hạo cười, xin lỗi, ta nói có chút nhiều. Ta đi xem thần thần tỉnh không tỉnh. Dứt lời, nương cái này lý do rời đi. Cấp Úc Tư Hạo để lại sửa sang lại chính mình tâm tình thời gian. Chờ đến Lý Hương Vân ôm hoàn toàn tỉnh ngủ thần thần ra tới thời điểm. Úc Tư Hạo lại biến trở về cái kia nho nhá nhẹ nhàng công tử, ngồi ở trong xe ngựa, Úc Tư Hạo còn ở chầm tư, đột nhiên cảm giác được chính mình tay áo bị người nhẹ nhàng kéo kéo, cúi đầu, nhìn đến Úc Tư Thần rơ một cái giấy dầu bao, nhét vào trong tay của hắn, cho... Ngươi! Úc Tư Hạo kinh ngạc nhìn Úc Tư Thần, hắn cái này để để chính là trước nay liền không thân cận người, dĩ vãng cảm thấy hắn lạnh nhạt hoàn toàn phù hợp hắn tương lai muốn gánh vác trách nhiệm, Chính là, này đột nhiên nghĩ cho hắn mang đồ ăn, Cùng hắn chia sẻ cảm giác này, Thực kỳ diệu, tư vị thế nhưng không kém, Mở ra giấy dầu bao, Nhìn đến bên trong chưa từng có gặp qua thức ăn, Úc tư hạo mỉm cười hỏi, Ngươi không thích ăn sao? Thích, úc tư thần đen lung liếng, Mắt to gắt gao nhìn chầm chầm kia ngon miệng tiểu tô bánh, Nghĩ đến kia kỳ diệu hảo tư vị, Theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, Nhìn thấy úc tư thần tiểu thèm dạng, Úc tư hạo dùng hai ngón tay, ưu nhá vê nổi lên một khối, cắn khai, nhấm nháp. Ở Úc tư thần khẩn trương nhìn chầm chầm hắn trong ánh mắt chậm rãi nuốt xuống, gật đầu. Úc tư hạo tán dương, ăn ngon. Ta đây liền tất cả đều nhận lấy. Úc tư hạo nói xong, rõ ràng nhìn đến Úc tư thần trong mắt khiếp sợ cùng không thể. Tưởng tượng, hắn chính là lần đầu tiên như vậy đoạt tư thần đồ vật, tiểu gia hỏa nên bạo phát đi. Rốt cuộc hắn đệ đê, đê là cái cái gì tính tình bản tính, hắn vẫn là rõ ràng. Tính tình nóng nảy, cùng cái pháo đốt dường như, nói cách khác, hắn cũng sẽ không ngày thường luôn là phê bình đạ kích hắn, mượn này tới ma, ma hắn tính tình. Ngoài dự đoán chính là, Úc Tư Thần trong mắt còn mang theo không tha, lại gật gật đầu, lên tiếng, hảo. Úc Tư hạo kinh ngạc nhìn chầm chầm hắn, hỏi, Ngươi không thích ăn sao? Thích. Úc Tư Thần thanh âm khó chịu ngò chính mình ca ca liếc mắt một cái liền cùng xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn, tỷ tỉ, tỉ làm gì đó sao có thể không thể ăn vậy ngươi trả lại cho ta Úc Tư Hạo buồn cười hỏi Úc Tư Thần nhíu mày, đương nhiên nói ngươi là ca ca đơn giản trả lời, lại lập tức thẳng đánh Úc Tư Hạo trái tim lập tức nổi lên khác thường gợn sóng thần sắc rốt cuộc vô pháp che giấu ở hoàn mỹ mặt nà dưới bình tĩnh nhìn chăm chú Úc Tư Thần Phản phất chưa bao giờ nhận thức hắn cái này để để giống nhau. Chờ đến về tới ra, Úc Tư Thần ăn qua cơm chiều lúc sau, đi tới thư phòng, không tình nguyện đứng ở bên cạnh bàn, bắt đầu luyện tự, cầm bút, liền cùng cánh tay thượng đè nặng ngàn cân trọng thạch dường như, viết xuống hai chữ. Úc Tư Hạo đi đến hắn bên cạnh bàn nháy mắt, rõ ràng cảm giác được Úc Tư Thần khẩn trương lên, trên người cơ bắp đều là căng chặt. Úc Tư Hạo nhìn nhìn Úc Tư Thần viết hai chữ, hả Mồn tán dương, thần thần tự đã rất có khí khái, tiến bộ không nhỏ. Úc tư thần kinh ngạc chợt ngẩn đầu, không thể tin được chính mình ca ca thế nhưng sẽ khen ngợi hắn. Trước kia không phải đều ở không ngừng nói hắn cái này không được cái kia không được sao. Chẳng qua nơi này còn có một chút vấn đề nhỏ, tới, ta mang theo người viết. Úc tư hạo dựa trước, cầm Úc tư thần cầm bút tay nhỏ, mang theo hắn từng nét bút viết. Xem, như vậy có phải hay không hảo một chút? Úc tư... Thần chớp hai hạ đôi mắt, từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, cong lên khóe môi, thật mạnh gật đầu, "Ân." Nói xong, tiếp tục luyện tự, chẳng qua, cả người đột nhiên liền cùng sống lại đây giống nhau, mang theo một cổ hoạt bát sắc thái, cùng vừa rồi buồn bực giống như trên người rơi cự thạch hoàn toàn bất đồng. Úc Tư Hạo nhìn tích cực luyện tự Úc Tư thần ở chầm tư, hắn chưa từng có gặp qua tiểu gia hỏa nhẹ nhàng như vậy bộ dáng. Trước kia hắn răn xong hắn, hắn liền Sẽ buồn đầu, không rên một tiếng tiếp tục gia tăng luyện tập, đọc sách cũng hào, tập võ cũng thế, tất cả đều là so một cổ kính luyện. Không thể tưởng được, hắn nghe xong Lý Hương Vân Kiến nghị lúc sau, hắn cùng tư thần quan hệ biến hóa lại là như vậy đại. Có lẽ, hắn dạy dỗ phương thức có thể biến biến đổi. Rốt cuộc, đây là hắn đê đệ, hắn cũng không nghĩ tư thần cùng hắn giống nhau không khoái hoạt. Tư thần, về sau thỉnh tỉ tỉ tới chúng ta trong phủ chơi, thế nào? Úc tư hạo. Mới hỏi xong, lập tức nhìn đến Úc Tư thần trong trèo đôi mắt sáng lấp lánh mánh gật đầu. Úc Tư hạo cười, kể từ đó nói là có thể cùng vị kia lệ vương tránh đi đi.